vô địch chí tôn thái tử ra hai mươi chương hai trăm ba mươi hai ngũ châu đế thiên binh xin chiến cuồng phong gào thép cuốn lên một chỗ huyết tinh dường như màn đêm bị chu tước sinh sinh hướng xuống hung hăng đè ép lệ chu tước trong miệng xem lửa diễm giống như một đạo cột sáng phun tại màn đêm phía trên tùy theo một cổ lực lượng cường đại từ chu tước trên móng vuốt truyền đến Sinh sinh đem màn đêm hạ thấp xuống nặng A nương theo lấy Tào đan hai chân trực tiếp quỳ trên mặt đất Oanh toàn bộ màn đêm tựa như là một tầng pha lê đồng dạng Xuất hiện vết nứt Tào tướng quân Các ngươi tinh thần thiên binh giống như không được A trên không chu tước trong miệng truyền đến lịch phần tiên thanh âm Ha ha còn chưa tới sau cùng Ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu tào đan lúc này Khói mắt muốn nứt Thất khiếu bên trong đều là có huyết dịch chảy ra. Tướng quân. Chúng ta muốn không chịu nổi A108 cái phương vị. Mỗi cái đại Mỹ hoàng triều đại tướng. Tại gắt gao chống đỡ. Nhưng là. Cũng đều đến nỏ mạnh hết đà tào đan hét lớn một tiếng. Chỉ phải sống. Hắn lịch phần tiên cũng nhanh không có khí lực vâng nghe được tào đan. Các vị tướng sĩ nổi lên sau cùng một hơi. Lần nữa đem màn đêm chống đỡ. Trong nháy mắt Màn đêm vậy mà từ từ đi lên Vừa mới bị chu tước đè thấp màn đêm Lại về tới nguyên bản độ cao màn đêm phía trên Lịch phần tiên gặp này Nói ra Tào tướng quân Đây chính là các ngươi sau cùng khí lực sao như là như vậy Vậy bản tướng chỉ có thể cùng các ngươi nói tạm biệt nói xong Màn đêm phía trên chu tước bay vút lên trời Trên thân thiêu đốt lên vô tận hỏa diễm Cho bản tướng chết Chu Tức ngút trời trận tiếp theo, lấy càng thêm tốc độ nhanh hướng về màn đêm rơi xuống. oanh làm Chu Tức trảo tử hung hăng áp ở trên màn đêm thời điểm. Một trận càng cường đại hơn chân khí đào lãng, lấy Chu Tức trảo tử làm trung tâm. Nhất thời bốn phương tám hướng lan tràn ra mà màn đêm phía dưới chống đỡ lấy đại mỹ tướng sĩ. Lại có người trực tiếp vỡ ra. Máu tươi tàn chi bốn phía bay loạn răng rắc một tiếng vang thật lớn trong màn đêm mặt vậy mà xuất hiện từng đạo từng đạo vết nứt màn đêm muốn nát bên ngoài đại mỹ hoàng triều một phương hắc luyện ngục gặp này vội vàng nói bề hạ nhanh điểm nhường tàu đan bọn họ rút lui a một khi màn đêm phá nát bọn họ đều sẽ chết hắc luyện ngục trong mắt vội vàng hiện tại chỉ cần thánh thượng nói nhận thua tuyệt đối có thể rút khỏi tới Khẳng Vân Thánh Thượng sắc mặt trắng bệt hắn vạn lần không ngờ. Tinh thần thiên binh. Vậy mà dạng này liền bại không tuyệt đối không cho phép bại Khẳng Vân Thánh Thượng mang trên mặt quật cường không cho phép rút lui đánh. Cho chấm tiếp tục đánh Khẳng Vân Thánh Thượng giống to hắc luyện ngục vội vàng nói. Thế nhưng là. Bề hạ. Hiện tại tinh thần thiên binh đã không đánh được A Khẳng Vân Thánh Thượng khán hắc luyện ngục liếc một chút. Lạnh giọng nói hắc luyện ngục ngươi muốn mưu nhịt lời của chấm sao màn đêm phía dưới? Tào Đan hai đầu gối đã nát, thân thể của hắn chịu không được loại trình độ này. Một trăm tám vị đại tướng, nguyên một đám tại trước mắt hắn, không phải vỡ ra cũng là trực tiếp bị hỏa diễm thôn phệ rơi. Thiếu một cái, áp lực của bọn hắn có nhiều một phần còn tại kiên trì sao lịch phần tiên mà nói từ chu tước trong miệng truyền đến, muốn ra ra chết nào có dễ dàng như vậy cho bản tướng lên tào đan trong miệng máu tươi không ngừng cười lạnh nói đã như vậy vậy các ngươi liền đi chết đi trên chiến trường lưu tình không tồn tại chu tước quanh quẩn trên không trung một vòng lấy tốc độ nhanh nhất lần nữa hướng về vết nứt màn đêm hung hăng chấn áp xuống mà lần này cũng không có như lần trước như thế chỉ là xuất hiện vết nứt oanh như là miệng thủy tinh mở đồng dạng Hóa thành điểm điểm tinh quang. Màn đêm triệt để nát cùng một thời gian chu tước biến mất. Một cây hỏa diễm trường thương. Phá không mà tới. Người tào đan nhìn xem trước mặt lịch phần tiên. Lịch phần tiên trong tay chu tước thương. Xuyên thủng trái tim của hắn đi tốt lịch phần tiên đem chu tước thương vừa thu lại. tào đan thi thể chậm rãi ngã xuống. Tinh thần thiên binh những người khác. Toàn bộ nghệ hoài tại trên mặt đất nằm. Bọn họ. Toàn thân cao thấp. Không có chút nào chiến lực. Lịch phần tiên đem mấy vị đại tướng chém giết sau. Hạ lệnh chu tước binh sĩ đem bọn hắn toàn bộ mang về tại Khẳng Vân dưới mí mắt. Tinh thần thiên binh tổng cộng 1,5 triệu. Giống như là toàn diệt một tên cũng không để lại còn sống. Cũng bị chu tước thiên binh mang đi. trầm thương sinh, ngươi đây là ý gì Khẳng Vân Thánh Thượng nhìn thấy chu tước thiên binh đem cùng trời binh áp đi. Đối với Trầm Thương Sinh hỏi. Trầm Thương Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói ra. Khẳng Vân Thánh Thượng sẽ không coi là. Bản cung tiếp nhận khiêu chiến của các ngươi. Không thu đồ vật sao bản cung thua. Đây chính là từng tỏa thành. Làm sao các ngươi thua. liền một chút người đều không muốn nỗ lực Trầm Thương Sinh nhích miệng cười một tiếng. Khẳng Vân Thánh Thượng. Ngày có phải hay không có chút tham khẳng vân thánh thượng nhìn thấy trầm thương sinh cách này một bộ mặt hận không thể đạp chết trầm thương sinh Ngươi cách này cũng gọi là một chút người sao chấm tinh thần thiên binh Nhưng còn sống đem gần một nửa a lịch phần tiên đi vào trầm thương sinh trước mặt Sau lưng áo choàng bay phất phới Nói ra điện hạ trầm thương sinh trên mặt không có nụ cười Nói ra ngươi đi kiểm lại một chút Nhìn xem chu tước tổn thất liệt phần tiên lên tiếng mà đi. Khẳng vân thánh thượng, nắm đấm nắm chặt. Cái này trầm thương sinh muốn nhiều người như vậy làm gì chẳng lẽ không có việc gì lãng phí lương thực sao khẳng vân trên mặt. Mang theo hận ý thiên binh vốn là không dễ dàng bồi dưỡng. Lúc này mới bao lâu 1,5 triệu thiên binh liền không có về phần nhìn xem cái kia mấy triệu phổ thông tướng sĩ. Khẳng vân lắc đầu. Bọn họ nếu là ra sân trầm thương sinh bên kia nếu như đi ra vẫn là thiên binh vậy mình chờ đợi đoán chừng cũng là một trường giết chóc bạc cốt đồng bằng chung quanh phía trên dãy núi cái này kết thúc cái này đại mỹ hoàng triều vậy mà bại trầm thương sinh muốn nhiều người như vậy làm gì lãng phí lương bổng sao đúng đấy ngay trước khẳng vân thánh thượng trước mặt trực tiếp tù binh nhiều ngày như vậy binh trầm thương sinh đến cùng là nghĩ như thế nào mà Tại bọn họ cho rằng những người kia là tù binh, muốn ở một bên chờ đợi thời điểm. Đã thấy đến, trầm thương sinh hậu quân, vậy mà không để cho những tù binh kia dừng lại. Mà chính là một đường xua đuổi Hướng về đại hạ Hoàng Triều mà đi vậy mà trực tiếp đem bọn hắn đưa vào đại hạ ta đi. Cái này, Khẳng Vân mặt muốn xưng lên a Khẳng Vân Thánh Thượng nghe thuộc hạ đến báo trầm thương sinh. Ngươi đến cùng có ý tứ gì còn không có đánh xong đâu Ngươi trầm thương sinh liền muốn đem chấm người mang đến đại hạ Mấy cái ý tứ a trầm thương sinh cười ha ha Nói ra Khẳng vân thánh thượng Ngươi nhưng đừng nói cho bản cung nói Thân là tổ binh Còn có lựa chọn nào khác khẳng vân thánh thượng biến sắc Sau đó mà nói rằng Tiếp được xuống nếu là chấm thắng Ngươi dựa vào cái gì còn muốn mang đi chấm Thiên binh trầm Thương Sinh nghe xong lời này, nhất thời vui vẻ, nghi ngờ nói ra, "Khẳng Vân Thánh thượng, ngài có phải hay không? Tính toán sai a Khẳng Vân Thánh thượng nói ra. Cái gì sai rồi Trầm Thương Sinh cất cao giọng nói, "Bản cung thua, cho ngươi một tòa thành, cũng không phải là cho ngươi người a ngươi cái này đầu ấp" có phải hay không có vấn đề a cái gì trầm thương sinh lời nói này sau khi đi ra khẳng vân biến sắc ý của ngươi là nói cho dù là phía sau ngươi thua cũng chỉ là cho thành không cho người ta trầm thương sinh nhẹ gật đầu chính là như vậy khẳng vân nghiến răng nghiến lợi hắc luyện mục hắc luyện mục nhất thời ra khỏi hàng thần tại chấm mệnh ngươi xuất lính một trăm vạn ngũ châu đế thiên binh Đồ bọn họ hát luyện ngục một thân sơn khôi giáp màu đen. Thần. Tuân chỉ vù vù cuồng phong gào thép 100 vạn ngũ châu đế thiên binh. Bất ngờ ra khỏi hàng ngũ châu đế thiên binh. Xin chiến vô địch trí tôn thái tử ra 25 chương 233 cỡ u môn. Hoàng tuyển huyết pháp hát luyện ngục điểm đủ ngũ châu đế thiên binh. 100 vạn ngũ châu đế thiên binh là đại mỹ hoàng triều mạnh nhất thiên binh. Cũng được xưng làm hoàng triều thiên binh. Đại Mỹ Hoàng Triều ngũ châu đế thiên binh không có gì ngoài trước đó tổn thất một trăm ngàn bên ngoài hiện tại chỉ có một trăm vạn lúc này một trăm vạn ngũ châu đế thiên binh toàn bộ suốt chiến có thể thấy được Khẳng Vân Thánh Thượng đối với trầm thương sinh hận ý hắc luyện ngục tại quân trước vũ khí màu đen hai bên thì là răng cưa bộ dáng hắc luyện ngục quát Đại Hạ Hoàng Triều. Ai đến cùng ra ra ngươi đánh một trận tàu đan thế nhưng là hắc luyện ngục hảo hữu. Quan hệ của hai người từ khi còn bé lại bắt đầu. Hiện tại chính mình nhìn tận mắt, hảo hữu của mình bị người một thương xuyên thấu trái tim. Hắc luyện ngục há có thể không dần hiện tại. Đến phiên hắn ra sân. Mà lại. Sau lưng vẫn là đại mỹ hoàng triều mạnh nhất thiên binh. Ngũ châu đế thiên binh không có cái thứ hai lần này. Nhất định phải làm cho đại hạ Hoàng Triều Chuộc tội sát khí đằng đằng Còn như thực chất sông thẳng lên trời Đánh tan tầng mây giống một trăm vạn ngũ châu đế thiên binh Đồng thời hét lớn một tiếng Đại địa chấn chiến khí thế không gì địch nổi trầm thương sinh gặp này yêu nguyên phong khinh vân đảm Thản nhiên nói ai đến cùng cách này ngũ châu đế thiên binh đánh một trận vương ly dục ngựa mà đến Bản tướng đến thử một lần cách này ngũ châu đế thiên binh huyền vũ chủ. Vương Ly trầm thương sinh nhìn thấy Vương Ly. Nhẹ gật đầu. Đã người ta muốn đánh cho tàn phế chúng ta, chúng ta cũng không thể khách khí Vương Ly tự tin cười một tiếng. Nói ra, điện hạ yên tâm tuyệt đối để bọn hắn hài lòng nói xong. Huyền vũ đại kỳ nhanh phong mà lên, 1,2 triệu huyền vũ thiên binh bất ngờ ra khỏi hàng. Màu đen chiến giáp toàn bộ thiên binh cho người cảm. Rác, như là thượng cổ huyền vũ đồng giảng, nặng nề dường như, dù cho trời sập, cũng vô pháp để bọn hắn di động một bước huyền vũ thiên binh nghe lệnh vương ly hét lớn một tiếng. Ây 1,2 triệu huyền vũ thiên binh đồng thời rút ra huyền vũ thương huyền vũ thiên binh vũ khí phối trí. Huyền vũ thương, huyền vũ đao, cùng huyền vũ thuẫn huyền vũ thiên binh, chủ phòng ngự. Nếu là tứ tượng thiên binh lên một lượt chẳng Như vậy huyền vũ thiên binh cũng là thuẫn bài nhưng. Chủ phòng ngự ý tứ. Không có nghĩa là không thể đánh ngược lại. Huyền vũ thiên binh đấu pháp. Thật sự chính là có chút không giống bình thường. Mệt chết ngươi huống chi. Hiện tại huyền vũ chủ cũng không phải trước kia tiêu tam lăng. Mà chính là. Vương Ly nhìn thấy huyền vũ đại kỳ Một cách huyền quy. Cách đuôi thì là đại mãng, bạch cốt đồng bằng chung quanh sơn mạch người quan sát, cười khúc khích. Cách này trầm thương sinh là tại đùa dẫn sao huyền vũ thiên binh đó không phải là rùa đen sao đoán chừng trầm thương sinh là muốn mệt chết ngũ châu đế thiên binh. a ha ha, Ngũ châu đế thiên binh danh khí là đánh ra tới. Là giết ra tới mà huyền vũ thiên binh đâu huyền vũ thiên binh là phòng ngự đi ra danh khí vẫn là rùa đen rút đầu danh khí há há trầm thương sinh dưới chương tứ tượng thiên binh. Trong đó ba bộ đều có đơn độc tác chiến chiến ích. Duy chỉ có huyền vũ thiên binh không có. Huyền vũ thiên binh cho cảm giác của bọn hắn cũng là phụ trợ còn lại ba bộ. Không có còn lại ba bộ. Huyền vũ thiên binh cũng là một con rùa đen mà thôi. Nhất thời xác thực không đánh nổi ngươi Thế nhưng là Lực công kích của ngươi đối với ta mà nói Cũng không ảnh hưởng toàn cục Một lúc sau Phòng ngự của ngươi cuối cùng rồi sẽ nhìn không được Đến lúc đó Huyền Vũ Thiên Binh cũng là lật người rùa đen Mặt người chém giết. Chứ đừng nói là đối mặt ngũ châu đế thiên binh dạng này Hoàng Triều Thiên Binh Đoán chừng không đợi ngươi rùa đen xoay người liền có thể làm ngươi chết bầm hắc luyện ngục nhìn thấy là huyền vũ thiên binh xuất chiến nguyên bản lo lắng đề phòng tâm buông xuống hắc luyện ngục còn tưởng rằng là bạch hổ thiên binh đâu phải biết hiện tại bạch hổ thiên binh thống soái người thế nhưng là cái kia chôn sống ngoan nhân nếu là hắn xuất chiến hắc luyện ngục trong lòng còn thật không có bao nhiêu phần thắng nhưng là huyền vũ thiên binh sao cái này muốn là đánh không lại Hắn hắc luyện ngục trực tiếp tự sát được Đường đường hoàng triều thiên binh Hoàng triều bên trong danh sưng mạnh nhất Nếu là liền một cái chủ phòng ngự thiên binh đều đánh không chết Hắn còn sống đoán chừng cũng không có ý gì trung quanh sơn mạch Cở u môn một đám Nhìn thấy là huyền vũ thiên binh Đối với đại hạ trầm thương sinh dưới chương tứ tượng thiên binh Đông vực chi địa phàm là đại thế lực người Thật là không có mấy cách không biết cửu u môn người tự nhiên cũng là nghe qua, trong đó một vị cửu u môn trưởng lão nhất thời cười lạnh nói, thật không biết trầm thương sinh cuồng vọng đến trình độ nào, vậy mà dùng một cái uy sắc đánh người ta hoàng triều thiên binh, ha <cười> ha một vị khác cũng là châm chọc khiêu khích nói, ai biết được đoán chừng là vừa mới thắng, đầu óc cháy hỏng đi về phần, vì cái gì cửu u môn người như thế đập trầm thương sinh. Nguyên nhân rất đơn giản. Cửa U môn công pháp kỳ lạ thuộc về ma công chuyên môn lấy máu người luyện công. Năm đó. Cửa U môn một đám đi vào đại hạ Hoàng Triều biên cảnh. Đổ sát những cái kia cách cách thành trì khá xa sơn thôn. Đúng lúc. Bị đường lối trầm thương sinh phát hiện. Sau đó. liền không có sau đó. Những cái kia cửa U môn người vĩnh viễn lưu tại đại hạ. Ăn trong đó. Liền có cửa u môn môn chủ nhi tử Cho nên cửa u môn người nhìn thấy trầm thương sinh Mới sẽ như thế Chuyện này chỉ có cửa u môn ít có mấy vị trưởng lão biết Cũng là chào phúng trầm thương sinh mấy vị này Bản trang chủ có chút nhìn không được trang hữu phàm nhìn xem những cái kia cửa u môn người Thanh âm của bọn hắn đúng lúc truyền đến đại hạ hoàng triều bên này giang hồ môn phái bên trong Không biết là không có ý Vẫn là cố ý. Nguyệt Tiểu Bạch dưới chân. Ngọn lửa màu đỏ đã bắt đầu lan tràn. Dứt khoát chúng ta bây giờ đồng thủ đi đợi lát nữa bọn họ chạy làm sao bây giờ Nguyệt Tiểu Bạch nhẹ nói nói. Trương Thái cực nhẹ gật đầu. Xác thực bổn môn chủ thu hồi vừa mới nói chờ Thái tử ra kết thúc lại đồng thủ. Âm dương song ngư lại sau người như ẩm như hiện. Vân sát khặt khặt cười một tiếng. Bản vân chủ đi trước nói xong Vị này vân chủ bóng người Liền biến mất ở nguyên địa Mấy người lấy lại tinh thần Chỉ nghe được cửu U Môn bên kia Là ai cách nào tẩu vật dám xếp ta Cửu U Môn trưởng lão trang hữu phàm bọn họ nhìn lại Chỉ thấy vừa mới nói vui vẻ nhất Cái vị kia cửu U Môn trưởng lão Đầu đá dọn nhà Đậu phộng trang hữu phàm thấy một lần Lập tức hóa thành một đảo thần kiếm Hướng về cửa U môn người tói bắn đi. Đáng chết vân sát. Người cách này quá lãng phí trang hữu phàm hóa thành thần kiếm. Hướng về vị kia cửa U môn trưởng lão chặt đầu cổ ra. Phúc phúc một kiếm cắm vào vốn là đầu đá dọn nhà. Kết quả lại tới một thanh kiếm trực tiếp cắm vào trong cổ. Hình ảnh. Có chút tàn nhẫn vân sát vân sát bóng người dần dần xuất hiện. Xuất hiện tại cửa U môn môn chủ trước mặt ngươi mắng nữa một cái nhìn xem vân sát nói xong lần nữa biến mất cửa u môn môn chủ lúc này cửa u môn một đám kịp phản ứng thế nhưng là trương thái cực cùng nguyệt tiểu bạch bọn họ đã đến âm dương song nữ. đi trương thái cực không chút khách khí trực tiếp tế lên võ đạo chi thể nghiền ép mà đi thanh loan băng cung đồ mọi người phía trên hai đạo mục lục xuất hiện cửa u môn một đám vừa định chuẩn bị ngăn cản ta chỉ thấy vừa mới nói chuyện một vị khác trưởng lão đồng dạng đầu dọn nhà cửa u môn môn chủ nghiêm nghị quát nói vân chủ ngươi thật chẳng lẽ muốn hay tôn khai chiến hay sao trương thái cực chế xéo nói chỉ bằng ngươi nói xong âm dương song ngư hướng về cở u môn chủ nghiền ép mà đến cở u môn chủ cũng là đệ nhất ngoan nhân hoàng tuyền huyết pháp vô địch chí tôn thái tử ra hai mươi chương hai trăm ba mươi bốn sinh tử kiếm chăng tham thưởng nhớ năm đó cửa u môn là bực nào tồn tại nổi tiếng bên ngoài tiểu nhi dừng khóc cái kia là bực nào huy hoàng hiện tại giờ phút này nghĩ hắn cửa u môn chủ ngang dọc cả đời tuyệt thần sợ hãi vậy mà ở ngay trước mặt hắn trực tiếp liền giết hai vị trưởng lão huống chi Hai vị trưởng lão đầu bị chém xuống. Còn có một thanh không biết cây dưỡng gì kiếm. Vậy mà cắm ở chặt đầu trên cổ. Hút lấy thi thể máu. Các ngươi đơn giản quá tàn nhẫn chúng ta cửa u môn tuy nhiên là cao quý ma môn. Lấy máu người luyện tung. Thế nhưng là. Chúng ta cũng không có tàn nhẫn như vậy à cửa u môn chủ khói mắt. Tức dẫn đến đệ đế nhất ma môn, vậy mà không sánh bằng danh môn chính đạo cửu môn chủ hét lớn một tiếng. Toàn thân huyết tinh chân khí lan tràn khắp nơi hoàng tuyển huyết pháp cửu môn chủ. Tin là mặt bạch múa bút thiên địa làm mực. Huyết tinh nhân gian là bạch đệ nhất ma đầu. Mặt bạch một cách như thế ôn tồn lễ độ tên. Lại bị hắn dùng đến như thế. Trên đời này, cũng là không có người nào thư sinh tên cửu u địa ngục thân mặc bạch khóe mắt nhìn xem đến tông mấy người coi là thật ta cửu u môn là ăn chay hay sao mặc bạch sau lưng huyết ngục dần dần buông xuống thuộc về mặc bạch võ đạo chi thể hoàng tuyền huyết ngục hoàng tuyền huyết pháp là cửu u môn môn chủ các đời phương pháp tu hành một khi luyện thành liền có thể ngưng tụ hoàng tuyền huyết ngục võ đạo chi thể hoàng tuyền huyết ngục chỗ chiếu Đều là hoàng tuyển hoàng tuyển huyết ngục bên trong Một đầu màu vàng nước sông xuyên qua toàn bộ huyết ngục võ đạo chi thể Đầu này màu vàng nước sông Tản ra oán khí Tử khí Mang theo hoang vụ Cổ lão trong truyền thuyết Âm phủ hoàng tuyển hà bước vào hoàng tuyển hà liền chưa từng có sinh ha ha Bổn môn chủ chính thật mong muốn lãnh giáo một chút cỡ u môn hoàng tuyển huyết ngục Nhìn xem là ngươi hoàng tuyển huyết ngục mạnh. Vẫn là bổn môn chủ âm dương song ngư lời hải trương thái cực một cái nhảy vọc. Mang theo âm dương chân khí. Nhất trường hướng về cửa u môn chủ mặt bạc trên đầu vỗ tới. Nguyệt tiểu bạc sau lưng thì là thanh loan hót vang đối với cửa u môn mặt khác trưởng lão mà đi. Vân sát ẩm từ một nơi bí mật gần đó. Tùy thời mà động vân thượng vân phương pháp tu hành phần lớn là án sát thủ pháp chính đối diện đối chiến chi pháp không nhiều mà trang hữu phàm thì là rất linh tính từ khi trang hữu phàm cùng sinh tử kiếm hóa làm một thể về sau vậy mà có thể hóa thân thành sinh tử kiếm chỗ tốt như vậy thật sự là quá lớn nhưng thiếu hụt chính là cái này sinh tử kiếm cần huyết dịch làm chất dinh dưỡng tại đại hạ hoàng triều trang hữu phàm thật là là nửa bước khó đi Hắn có thể thế nào vô cớ xếp người trang hữu phàm vừa nghĩ tới. Chính mình hóa vì sinh tử kiếm đều không làm gì được trầm thương sinh. huống chi. Thiên binh uy lực trang hữu phàm đã thật sâu trải nghiệm qua. Ngày xưa tại Đại Hạ Đông Cảnh Chi Địa, lần thứ nhất cảm nhận được loại kia hủy thiên diệt địa uy lực. Trang hữu phàm đối với mình thật sự là không có có lòng tin. Thế nhưng là. Người sức tưởng tượng vĩnh viễn là vô tận một khi bước đến trình độ nào đó cái gì đều có thể nghĩ ra trang hữu phàm rất vinh hạnh trở thành đại hạ thứ nhất đao phủ đao phủ là làm gì chuyên môn chấp hành tử hình những cái kia tội ác ngập trời đạo tặc giặc cướp hàng ngũ tại trải qua trầm thương sinh đồng ý trang hữu phàm vì cảnh giới lần nữa tăng lên bản trang chủ làm đao phủ bởi vì chỉ có dạng này Hắn có thể quang minh chính đại hấp thu huyết dịch mà đối với những người kia. Lấy tội ác của bọn hắn. Đừng nói là đem bọn hắn hấp thu bạc cốt. Cho dù là đánh vào âm phủ. 18 tầng địa ngục. Tầng tầng nấu luyện. Cũng không đủ mà trang hữu phàm đao phủ thủ pháp vừa ra tới. Đại hạ Hoàng Triều tỷ lệ phạm tội bỗng nhiên giảm bớt. Thậm chí có chút ác nhân tự động báo án yêu cầu cho một cái cơ hội. Dù là, vĩnh viễn nhốt tại địa lao, cũng tốt tuyệt đối không nên tử hình nếu là tử hình đem ngươi hấp thu thành bạc cốt. Hơn nữa, còn là ngươi trơ mắt nhìn chính mình biến thành bạc cốt. liền hỏi ngươi có sợ hay không cách này cũng trực tiếp dẫn đến. Trang hữu phàm luyện công lần nữa tiến vào trầm chạp thời kỳ. Nhưng là bây giờ, trước mặt mình, đều là võ đạo cường giả. À, cách này đều không cần hỏi thái tử ra trầm thương sinh. Khẳng định đồng ý à cửa U môn à tội ác đại biểu giết ta hút trang hữu phàm triệt để thả bản thân Tại cửa U môn một đám bên trong vừa đi vừa về chạy như bay Căn bản không không cần biết ngươi là cái gì địa vị Phổ thông đệ tử ta hút đệ tử thân truyền ta hút chấp pháp trưởng lão ta hút nhất là Tại mấy người cố ý tình huống dưới Cửa U môn các trưởng lão phần lớn là bị đánh đến nửa tàn Vẫn là không chảy máu cái chủng loài kia Vân sát, ngươi ôn nhu một chút à? Ngươi xem một chút, cái này lãng phí bao nhiêu máu sinh tử kiếm trang hữu phàm cỏ xuất hiện tại Vân sát trước mặt. Vân sát giờ phút này đang chuẩn bị biến mất một vị cửu môn trưởng lão cổ. Vân sát nhìn thấy hóa vì sinh tử kiếm trang hữu phàm, một trận quái gì? Mặc cho ai nhìn thấy một thanh biết nói chuyện kiếm? Đoán chừng cảm giác cũng sẽ không làm sao tốt A vân sát nhìn thấy sinh tử kiếm bộ dáng trang hữu phàm. Bỗng nhiên cười nói trang chủ nếu không để cho ta dùng một chút ngươi trang hữu phàm. Dùng ta ngươi muốn làm sao dùng không đợi trang hữu phàm nói chuyện, vân sát một tay nắm chặt sinh tử kiếm. Ngươi nhìn, dạng này liền sẽ không lãng phí A vân sát nói xong. Sinh tử kiếm trực tiếp cắt mất vì kia cờ u môn trường lão rất tốt đầu đầu rơi xuống lại không có bất kỳ cái gì vết máu trực tiếp hóa thành bạch cốt hoa ca ca thoải mái sinh tử kiếm thân rung động truyền ra trang hữu phàm thanh âm hưng phấn a vân sát gương mặt quái gì mặt bạch nhìn thấy trương thái cực nhất trưởng hóa thành âm dương song ngư trong chớp mắt liền tới đến trước mặt mình hư lạnh một tiếng mặt bạch sau lưng một đầu hoàng tuyền hà vậy mà từ huyết ngục bên trong tách ra hoàng tuyền trưởng chân khí hóa thành trưởng kình trưởng kình hóa thành hoàng tuyền hà cùng trương thái cực âm dương song ngư chạm vào nhau oanh cuồn cuộn chân khí nhất thời trấn động bốn phương tám hướng tại bọn họ cách đó không xa người nhao nhao lui lại đối với loại này tranh chấp bọn họ không cần thiết tham dự đây là cửa u môn môn chủ mặt bạch nơi xa một điểm người nhìn thấy hoàng tuyền hà xuất hiện ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh cái này mặt bạc cùng ai đánh đâu người này lời vừa nói ra. Bên cạnh liền có người nói: "Võ đạo chi thể có thể ngưng tụ âm dương song ngư. ngoại trừ đại hạ hoàng triều thái thượng môn, còn có ai trương thái cực bọn họ hiển nhiên đều là một cách phương diện người, nếu không cũng sẽ không gọi thẳng trương thái cực tên. Xem bọn hắn võ đạo chi thể, giống như đều là đại hạ hoàng triều tông môn thánh địa." Bọn họ đây làm sao liên hợp cùng một chỗ đánh cửa U Môn rồi người không biết bất ngờ phát hiện Cái này xem xét không sao cả Hòa hơn à à à Đánh cửa U Môn người vậy mà đều là Đại Hạ Hoàng Triều Tông Môn Thánh địa Đây là Chuyện ra sao cửa U Môn chân cương Lập tức đánh nhiều người như vậy lại có một cái thế lực Kính ngưỡng thở dài Cửa U Môn đã sớm bị người hận Bởi vì thực lực của nó mạnh mẽ. Cho nên không có mấy người nguyện ý treo chọc nhưng là hiện tại nha. Đoán chừng cửa u môn người trở về không được. Giữa sân. Trương Thái cực em bé cười ha ha. Mặt bạch đến chết âm dương chân khí chính là lớn nhất dán vào chân khí bản chất tồn tại. Âm dương song ngư. Càng là không bàn mà hợp thiên địa vô luận là phòng ngự. Vẫn là sát phạt. Đều là không tầm thường hoàng tuyển hà oán khí. Sát khí cực nặng. Đồng dạng cũng là sát phạt vô nhị tồn tại trương thái cực cùng mặt bạch hai người đối trưởng về sau. Núi đá sụp đổ đều là lui lại mười mấy bước mà. Tại mặt bạch vừa mới ổn định thân hình. Đột nhiên. Sát cơ buông xuống. Một thanh kiếm. Xuất hiện tại mặt bạch cổ bên cạnh sinh tử kiếm. Trăng. Tham thượng vô địch trí tôn thái tử ra 25 chương 235 hút người. Bản trang chủ có thể thành thần mặt bạch đột nhiên. Lạnh cả người lông tơ nổ tung nguy hiểm mặt bạch nhất thời. Lòng bàn chân chân khí bạo phát. hô hấp ở giữa chợt lói lên soạt một tiếng. Máu tươi nổi lên. Mặt bạch trong mắt. Mang trên mặt không thể diễn tả phấn nộ an giám như thế lấn ta mặt bạch cổ mát lạnh. Đưa tay sờ đến cổ của mình. Chỉ cảm giác trên cổ của mình. Có một cái miệng máu. Nhưng nếu là mình vừa mới tốc độ một chút chậm một chút. Mặt bạch không dám tưởng tượng. Đại hạ hoàng triều mấy cách này tông môn thánh địa Là thật dám xếp mình thanh kiếm này. Chính là sinh tử kiếm. Trang hữu phàm sinh tử kiếm trang hữu phàm trên không trung lượn quanh một vòng tròn. Đem mặt bạch huyết dịch toàn bộ hấp thu A thật là thoải mái sinh tử kiếm trang hữu phàm đánh một cái nấp truyền ra trang hữu phàm thanh âm. Quả nhiên, còn là cường giả huyết dịch. Càng thêm mỹ vị A trong đó tinh hoa, chân khí, đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu những người khác nghe được sinh tử kiếm trang hữu phàm thanh âm. Nhất thời, toàn thân toát ra nổi ra gà nguyệt tiểu bạch một trưởng vỗ bay cỡ U môn một vị trưởng lão về sau. Tiếp lấy lại là nhất trường. Đập vào sinh tử kiếm thân kiếm. Xoát một tiếng, sinh tử kiếm trang hữu phàm bị Nguyệt Tiểu Bạch đập vào vách đá bên trong. Hoa sinh tử kiếm trang hữu phàm bị đau. Ao ao ao từ vách đá bên trong bảo liệt mà ra. Bay đến Nguyệt Tiểu Bạch trước mặt. Nhao nhao la hét nói. Nguyệt tăng chủ. Ngươi muốn làm gì Nguyệt Tiểu Bạch nhìn xem biến thành sinh tử kiếm trang hữu phàm. Nói ra. Người biến thành sinh tử kiếm đã đầy đủ quái Phiền phức trang chủ muốn điểm mặt Loại kia nghệ hoài thanh âm vẫn là không muốn truyền tới Quá bẩn mặt bạch gặp này Mấy người lại đem hắn không để ý đến hắn là ai đông vực có tên đại ma đầu Cửu u môn môn chủ Mặt bạch A Trương Thái cực cùng vân sát đi vào Nguyệt Tiểu Bạch bên cạnh Vừa cười vừa nói Trang chủ thật vất vả có thể có một bữa cơm no đủ Nhưng hắn kêu to lên trong tiếng cười. Chế nhạo ngứ khí. Nhưng sinh tử kiếm trang hữu phàm một trận tức giận họ trương. Có loại đơn đấu sinh tử kiếm vây quanh trương thái cực. Lộ hết tài năng trương thái cực khoát tay. Chính là âm dương song ngư. uy thế không hề yếu vân sát thì là nhìn xem mặt bạch. Lạnh lùng nói. Trang chủ nếu là không muốn hút máu của hắn. Vậy bản tọa động thủ trước nói xong. Tại trong mắt mọi người. Vân sát bóng người từ từ hư ảo tiếp theo chính là tiêu tán tại trước mắt mọi người. Dường như vân chủ vân sát chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Còn lại giang hồ thế lực ánh mắt đã sớm rơi vào nơi này. Mà Hoàng Triều chi nhân ánh mắt. Vẫn là dừng lại tại trầm thương sinh cùng Khẳng Vân ở giữa. Dù sao. Nếu là Đại Mỹ Hoàng Triều ngũ châu đế thiên binh lại bại đại mỹ hoàng triều đoán chừng liền vĩnh viễn lưu tại nơi này đến lúc đó bọn họ nhưng sẽ không tin tưởng trầm thương sinh lại nương tay lưu khẳng vân một mạng nếu là ở nơi này có thể được rồi kết ngũ châu đế thiên binh tin tưởng lấy trầm thương sinh thủ đoạn toàn bộ đại mỹ hoàng triều khoảng cách hủy diệt đoán chừng cũng không có thời gian dài bao lâu Dù sao tại năm đó đại lục chiến trường thời điểm trầm thương sinh cũng dám đi hủy diệt đại mạc Hoàng Triều. Đoán chừng hôm nay. Cũng không ngoại lệ còn lại giang hồ thế lực tại nhìn thấy vân sát tiêu tán về sau. Trên mặt mọi người. Lộ ra một tia động dung như thế thần công có thể tại người trước mắt liền nhưng như thế. Nhưng nếu là ở chỗ tối đâu ở trước mắt đã không biết hắn bóng người ở nơi nào. Nếu là ở chỗ tối. Cái kia càng là thần không biết. Thường không hay a tương lai nhất định muốn cẩn thận cái này vân thượng vân người. Quá mức dù gì có giang hồ thế lực. Trong giọng nói mang theo kiên kỷ. Nói ra. Xác thực. Vân thượng vân vốn là án sát tổ chức. Nếu là bọn họ bị người sử dụng. Tương lai cái này giang hồ. Chỉ sợ thật là người người nơm nớp lo sợ a thật không biết. Tại sao có thể có dạng này võ học lần này. Cửu u môn môn chủ mặt bạc chỉ sợ nguy hiểm ha ha. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao cửu u môn những người khác. Căn bản ngăn cản không được những người kia đúng vậy a bọn họ dù sao đều là cửu u môn môn chủ một cảnh giới. Lần này. Dầu cửu môn chỉ sợ phải ở lại chỗ này một khi môn chủ mặt bạc chết ở chỗ này. Chỉ sợ cửu u môn những lão gia hỏa kia cần phải bảo đi nhưng. Làm khi đó đông vực toàn bộ giang hồ chỉ sợ muốn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu ai loạn thế bắt đầu a mọi người nhìn lại bạch cốt đồng bằng phía trên hai quân đánh túi bụi huyền vũ thiên binh phòng ngự vô song tuy nhiên ngũ châu đế thiên binh lời hại cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ huyền vũ thiên binh đại hạ hoàng triều đây là một lòng muốn nhấc lên đông vực loạn thế a có hoàng triều thánh thượng cười khổ nói Chấm lấy vì những thứ khác các vực đã bắt đầu loạn. Đông vực muốn loạn nói ít cũng muốn mấy năm. Nhưng chấm tuyệt đối không ngờ rằng chính là. Lại là luôn luôn người hiền lành đại hạ Hoàng Triều bắt đầu trước đánh còn lại Hoàng Triều Thánh Thượng nghe được về sau. Điều là cười khổ nhẹ gật đầu. Có một vị Thánh Thượng đắng chát nói. Còn lại các vực trần thí. Là muốn nhất thống. Thế nhưng là. Đông vực nhiều như vậy Hoàng Triều. Muốn xuất hiện một tòa hoàng triều đến thống ngự đông vực. Đổi tới đổi lui. chúng ta tại hoàng triều bên trong tuyển long. Hiện tại chúng ta chúc tuyển long nhất chính mình tham dự ai nói không phải đâu đại hạ hoàng triều trầm thương sinh hoành không xuất thí. Áp cho chúng ta những thứ này hoàng triều thái tử không có chút nào tính khí. Không biết tương lai. Cái này trầm thương sinh tại đông vực sẽ quấy như thế nào mưa gió à lần này trở về. Nhất định muốn đem thái tử triệt để bồi dưỡng bắt đầu Không cầu như trầm thương sinh đồng dạng Vậy cũng muốn vượt xa chúng ta lời này không sai Nếu không Tương lai chúng ta liền nơi đặt chân cũng không có chúng ta thời đại Rốt cuộc muốn Đi qua A loạn thế bắt đầu Thời đại trung kết Cũng là thời đại bắt đầu A mặt bạch nhìn thấy vân sát thân ảnh biến mất Trong trước mắt mặt bạch bóng người thoáng hiện mà qua âm mặt bạch nguyên bản địa phương nên đá nổ bể ra đến Loạn thạch cút cút vân sát Ngươi thật là đang tìm cái chết mặt bạch trong mắt sát ý tràn ngập Nhìn chầm chầm vân sát Vân sát sâm nhiên cười một tiếng Vậy cũng muốn chờ ngươi đi ra bạch cốt đồng bằng A nói xong Vân sát lần nữa biến mất mặt bạch đối với vân sát Đó là thật là không thể làm gì hắn căn bản tìm không thấy vân sát phương vị Chỉ có thể dựa vào cảm giác lúc này Trương Thái Cực Nguyệt Tiểu Bạch cùng sinh tử kiếm trang hữu phàm toàn bộ đồng thủ đã giết cửa U Môn chư vị trưởng lão cùng đệ tử Như vậy liền đừng nghĩ đến hóa giải Căn bản không có khả năng này sinh tử mối thù nếu là bổn môn chủ có thể trở về Các ngươi có một cách tính toán một cái Bổn môn chủ phải làm chết các ngươi toàn tông mặc Bạch một cái cánh tay bay thẳng lên Vân sát xuất hiện tại mặt bạch bên cạnh thân. Một kiếm. Chặt đứt mặt bạch cánh tay mặt bạch còn chưa đứng vững. Chỉ thấy. Âm dương song ngư xuất hiện tại mặt bạch sau lưng. Hiện tại còn nói hung áp ngươi sợ không phải cái kẻ ngu. Trương thái tử từ âm dương ngư bên trong đi ra. Một trưởng vỗ hướng mặt bạch trương thái cực mặt bạch không kịp quản cánh tay của mình. Vội vàng dùng cái tay còn lại. Đón lấy trương thái cực nhưng... Thanh loan hót vang, Nguyệt Tiểu Bạch xuất hiện tại mặt bạch bên cạnh thân Khanh khách Nguyệt Tiểu Bạch trưởng ra thanh loan Phá không mà tới đỉnh đầu Sinh tử kiếm hiện bản trang chủ có thể cảm giác đạo Nếu là hút máu của ngươi Bản trang chủ có thể thành thần A sinh tử kiếm hóa thành vô tận kiếm quang Ba người đồng thời xuất thủ Đem mặt bạch bao khỏa trong đó há há kiếm quang bên trong Huyết sắc như ẩm như hiện trang hữu phàm phát ra nụ cười hài lòng các ngươi chờ lấy ta cửu môn thái thượng môn chắc chắn san bằng các ngươi tôn môn a vô địch chí tôn thái tử ra hai mươi chương hai trăm ba mươi sáu ma đầu vừa vặn làm một người giám sát bạch cốt đồng bằng chung quanh sơn mạch đại hạ hoàng triều giang hồ thế lực vị trí đã đánh cho tứ phân ngũ liệt mặc dù nói là sơn mạch núi không cao nhưng là Cũng là núi A mấy người đều là hiện nay trên đời sắp xếp phía trên danh hào người. Thái Thượng Môn Âm Dương Thái Cực Chi Pháp Tại Đông Vực thế nhưng là tiếng tâm lừng lấy hồng trần dục hỏa các. Một cách chuyên môn thu nữ tử tông môn Thánh địa Thanh Loan Công Pháp Càng là trên đời vô song. Vân Thượng Vân Danh Sưng Đại Hạ Hoàng Triều Tòa này năm ngàn năm truyền thừa trên đại địa tám tòa Thánh địa Chi nhất. Có thể lấy sát thủ một phái. Đứng vào đi tám tòa thánh địa chi nhất. Có thể thấy được lốm đốm. Chú Kiếm Sơn Trang chớ đừng nói chi là đông vực bên trong thần binh lợi khí bảy thành xuất từ chú Kiếm Sơn Trang. Không thể bảo là không mạnh cửa U Môn. Đây chính là đông vực bên trong tiếng tăm lừng lấy Ma Môn. Đông vực rất lớn. Ma Môn không ít. Nhưng là cửa U Môn nhất ra độc đại. Vô cùng vô tận trong kiếm quang Bên trong không ngừng có máu tươi phun ra đi ra Nương theo lấy trang hữu phạm thanh âm hưng phấn Bên trong về phần là cái gì tràng cảnh Mọi người không cần nghĩ cũng biết cửa u môn môn chủ mặt bạch để nhất đại ma đầu song đời mà lại Vẫn là như thế khuất nhục bị người hút huyết nhục mà vong Mọi người nghe trong kiếm quang kêu thảm Không khỏi dùng mình một cái Quá dọa người tử vong không đáng sợ, bị người đánh chết cũng không đáng sợ nhưng... Giống là như vậy. Bị vạn đạo kiếm quang lăng trì. Sau đó huyết nhục chân khí bị hút cái này mới đáng sợ phải biết. Trong cơ thể con người. Một khi chân khí tự sinh. Chân khí tựa như là người một bộ phận. Nếu như cứng ép tách rời. Không thua gì lăng trì A Trang hữu phàm. Bổn môn chủ cùng ngươi không đổi trời trung kiếm quang bên trong. Không ngừng truyền tới cửa u môn chủ mặt bạch tiếng kêu thảm thiết. Nghe được người hãi đến hoàng còn lại mọi người. Trong mắt mang theo khủng bố. Về sau tuyệt đối không thể treo chọc trang hữu phàm cách này trang hữu phàm hiện tại dung hợp sinh tử kiếm. Không nghĩ tới sẽ biến như thế phát sổ hừ. Sinh tử kiếm vốn là ma kiếm. Hiện tại trang hữu phàm cùng ma đầu không có gì khác biệt, nghe nói đại hạ hoàng triều những cái kia tử hình phạm nhân, chỉ cần nghe được trang Hữu Phàm tên, mặc kệ cỡ nào hung thần áp sát người, đều sẽ trong nháy mắt biến sợ ngươi đây không phải nói nhảm sao đổi lại ngươi. Ngươi cũng biết ngạch. Tại mọi người nghị luận thời điểm, Nguyệt Tiểu Bạch đã dùng chân khí che khuất lỗ tai, mang trên mặt bất đắc dĩ, nói ra, trang chủ này bây giờ trở nên Trương thái cực khoa cười ha ha một tiếng. Có phải hay không muốn nói phát sầu nguyệt tiểu bạch tuy nhiên nghe không được thanh âm. Nhưng là. Từ trương thái cực khẩu hình. Còn có thể phân biệt ra. Vân sát không biết khi nào xuất hiện tại hai người bên cạnh. Thanh âm vẫn là lãnh khúc như vậy. Giống như trời đông giá rét gió. Khiến người ta cảm thấy một trận lạnh lẽo khi thực trang chủ hiện tại rất thích hợp cùng chúng ta vân thượng vân hợp tác. Trương thái cực nhìn xem vân sát. Im lặng đến cực điểm làm sao các ngươi tiếp đơn giết người. Nhường trang hữu phàm đi hút máu còn thật đừng nói. Tuyệt phối a trong kiếm quang thanh âm càng ngày càng yếu. Trang hữu phàm tiếng cười càng ngày càng hưng phấn. Tất cả mọi người biết. Cái này. Mặt bạch. Sắp xong đời ai? Đề nhất ma chủ. Liền chết như vậy tuy nhiên. Bọn họ đều căm hận Mặt bạch. Lấy máu người làm dẫn từ đó luyện công. Nhưng đó cũng là một phương cự bá ai như bọn họ đồng dạng. Thế nhưng là thật hợp lý mặt bạch muốn thời điểm chết trong lòng của bọn hắn không khỏi có chút bi thương. Đại hạ Hoàng Triều. Đây là quyết tâm muốn nhấc lên đông vực mưa gió. À đúng vậy à bầu trời xa xăm. Tựa hồ tại từ từ biến đỏ. Dường như mưa máu sắp xảy ra đồng dạng. Bỗng nhiên. Phương xa huyết sắc vân thải bên trong Một bóng người nhanh chóng lướt đến Trang chủ còn mời thủ hạ lưu tình người chưa tới Thanh âm tới trước Càng thêm đáng sợ chính là Thanh âm bên trong lương theo lấy chân khí Trực tiếp đem trong kiếm quang trang hữu phàm Cùng mặt bạch tách rời đi ra trang hữu phàm lúc này Trên mặt hưng phấn còn không có tiêu trừ Mặt bạch thì là Vô luận là trên thân vẫn là trên mặt Không có một chỗ địa phương tốt, toàn bộ đều là miệng máu, không ngừng chảy máu. Khí tức hề hoài, dường như tùy thời có thể tắt khí đồng dạng. Trang hữu phàm nhất thời không cao hứng. Chính mình còn không dễ dàng có thể thật sàng khoái hút. Ngàn năm một thủ lại bị người đánh gãy là ai trang hữu phàm lập tức. Sát cơ tói hiện mà. Một bên nhìn lấy Nguyệt Tiểu Bạch. Vân sát. Trương Thái cực đồng dạng. Chân khí đột nhiên bạo phát. Nhìn xem người tới người tới thư sinh cách ăn mặc toàn thân trên dưới, không có chút nào sát khí. Mái tóc dài màu đen nhẹ nhàng thắt, thanh sắc đai lưng theo gió phiêu lãng uyển như nhân gian một chiếc tiên mang trên mặt nụ cười ấm áp. Trong tay một thanh quạt giấy ba quạt, giấy mở ra. Phía trên thì là bút mực múa bút. Nghiễm nhiên là một bức sơn hà đồ ánh mắt của mấy người. Rơi vào đến trên thân thể người Sát cờ bạo phát thư sinh ăn mặc nam tử ôn hòa nói Trang chủ Còn mời tha cho hắn một mạng trang hữu phàm khinh thường nói Ngươi là ai a ngươi nói tha cho liền tha cho vân sát kiếm trong tay Chầm rãi ra khỏi vỏ dường như Chỉ cần người tới không nói ra lý do chính đáng Sau một khắc Kiếm này liền sẽ xuyên thấu thư sinh vị trí hiểm yếu những người khác gặp này còn có đảo ngược thực lực của người này, thật mạnh chân khí như biển, không sai biệt lắm thần cung trình độ không có nghĩ đến cái này thời điểm, lại có dạng này người cứu mặt bạch cái này đại ma đầu đúng thế, bởi vì thư sinh khí tức thì là ôn hòa, cùng mặt bạch toàn thân huyết tinh, không hợp nhau thư sinh ôn hòa cười, nhẹ nhàng nói ra, ta tên, trầm thư trầm thư trầm thư thanh âm không có áp chế, người ở chỗ này cái nào không phải võ công cao cường hạng người khi bọn hắn nghe được trầm thư tên thời điểm ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc chưa nghe nói qua a nguyệt tiểu bạch nhẹ nhàng cười nói cái kia trầm thư ngươi cùng thái tử ra quan hệ thế nào nghe được nguyệt tiểu bạch còn lại người mới kịp phản ứng trầm thương sinh trầm thư chẳng lẽ trầm thư ôn hòa cười một tiếng nói ra Thái tử ra trầm thương sinh, là anh ta mà đây cũng là ta ca yêu cầu. Anh của ta nói, mặt bạc còn hữu dụng, mấy vị phải biết. chúng ta lần này, mục đích cũng không phải là giết người nghe được trầm thư. Trang hữu phàm ảo ảo cười một tiếng, đi vào trầm thư trước mặt ôm trầm thư. Cười ha hà nói, vậy ngươi xem nhìn, ngươi thế nào không nói sớm đâu đây đều là hiểu lầm nếu thái tử gia cần trầm thư tiểu ca, ngươi đem hắn mang đi đi nhìn xem trang hữu phàm bộ dáng, cái này hắn là nhất trang chi chủ vân sát trầm rãi khép lại kiếm, không nói gì. trầm thư im lặng, ta cách xa như vậy, làm sao sớm nói a vốn cho là các ngươi chỉ là giết cửa u môn trưởng lão cùng đệ tử không nghĩ tới ngươi trang chủ liền cửa u môn môn chủ đều không buông tha phát sổ a mặt bạc nhìn xem mọi người suy yếu vô cùng ngoan lệ nói có bản lĩnh xếp chết bổn môn chủ a đến a nói xong vậy mà không có đứng vững trực tiếp té trên đất trang hữu phàm đi đến mặt bạc trước mặt ngồi xổm xuống ngươi xem một chút ngươi bây giờ bộ dáng này còn để nhất ma đầu đâu trà trà trang hữu phàm trời ạ ngươi đại gia ha ha trang hữu phàm cao lạnh cười một tiếng tin hay không bản trang chủ đem máu của ngươi hút khô trầm thư tiến lên ôn hòa nói mặt bạch đi với ta một chuyến đi nói xong một cái tay bắt lấy mặt bạch chính muốn ly khai trang hữu phàm tò mò hỏi thái tử ra muốn hắn làm gì trầm thư cũng không có dấu riêng nói ra anh của ta nói cần cái giám sát mặt bạch là cái ma đầu vừa vặn trang hữu phàm Thái tử ra. Ngày sau so ta hung áp vô địch chí tôn Thái tử ra 25 chương 237 đại huyền thiên. Đình trang hữu phàm nhìn xem trầm thư mang theo mặt bạch rời đi trong mắt có chút không bỏ. Nếu là chân chính hoàn toàn đem mặt bạch một thân hút xong. Nói không chừng bản trang chủ liền có thể đặt chân thần cung cảnh chí tôn cảnh. Không dễ tìm trang hữu phàm thở dài nói. Dường như trọng yếu đồ vật rời hắn mà đi đồng dạng. Nguyệt tiểu bạch bọn họ đi tới, vỗ vỗ trang hữu phàm bả vai Trang chủ Bình tĩnh điểm Không phải liền là một cái trí tôn cảnh nha Đừng như vậy trang hữu phàm mang trên mặt tiếc hận Nói ra các ngươi không hiểu bạch cốt đồng bằng hắc luyện ngục lúc này, sắc mặt cực đen, không hắn Cái này huyền vũ thiên binh thật là như là uy sát đồng dạng. Không đánh nổi hắc luyện ngục nghiến răng nghiến lời Nhìn xem cùng mình chiến đấu vương ly cả giận nói vương ly có bản lĩnh quang minh chính đại nhất chiến ngươi dạng này co lên đến thật là muốn làm một cái rùa đen sao vương ly trong tay huyền vũ thương đẩy ra hắc luyện ngục răng cưa đao cười ha hả nói cái này đại mỹ hoàng triều danh dương tứ hải ngũ châu đế thiên binh cũng không có gì đặc biệt a liền bản tướng phòng ngự đều không phá nổi Ngươi còn muốn làm sao chiến hắc luyện ngục nhìn xem vương ly nộ cười trên mặt. Không thể làm gì ngũ châu đế thiên binh là mạnh. xác đối mặt một đám chỉ biết là phòng ngự thiên binh, hơn nữa còn là tinh thông phòng ngự thiên binh. Hắn cũng không có cách nào a đại Mỹ Hoàng Triều Trung Quân khẳng vân nhìn xem cháy bỏng chiến trường. Hoặc là nói, nhìn xem chính mình mạnh nhất thiên binh, liền người ta dường như đều không đánh tan được. Trên mặt mây đen chậm rãi gia tăng Chậm thương sinh Ngươi chẳng lẽ muốn học rùa đen sao Chấm nhìn ngươi học được rất tốt Sao ngũ châu đế thiên binh an hiểu sát phạt chi chiến Kỳ thực Các đại hoàng triều hoàng triều thiên binh An hiểu đều là sát phạt chi chiến Mà giống huyền vũ thiên binh dạng này Một bộ thiên binh hơn một triệu Đều là phòng ngự loại hình Đối với bọn hắn căn bản cũng không có thiên binh bồi dưỡng tư nguyên đã đủ lâu phí, không bồi dưỡng sát phạt vô song thiên binh, chẳng lẽ muốn bồi dưỡng một đám ô huy xác sao lãng phí nhưng là hiện tại, cái này ô huy xác ưu thế, lại là nhường chung quanh quan sát thánh thượng hai mắt tỏa sáng nếu là có một bộ dạng này thiên binh, như vậy, trên chiến trường tổn thất, muốn giảm mạnh a mấy vị thánh thượng, liếc nhau, Cũng biết trong lòng đối phương lúc này suy nghĩ. Thế nhưng là. Giống như là huyền vũ thiên binh dạng này. Tư nguyên nhu cầu. Đơn giản cũng là một cái con số trên trời. a đúng thế. Huyền vũ thiên binh tuy nhiên không phải trầm thương sinh dưới chứng mạnh nhất chiến đấu lực thiên binh. Nhưng là huyền vũ thiên binh sử dụng tư nguyên. Đúng là bốn bộ thiên binh bên trong nhiều nhất. Chúng ta cũng chỉ có thể nhìn một chút. Bồi nuôi không nổi A vừa nghĩ tới huyền vũ thiên binh cần tư nguyên. Mấy vị thánh thượng liền đầu đau. Thật không biết trầm thương sinh làm sao dám bồi dưỡng hơn một triệu dạng này thiên binh. ha, ha ngươi xem một chút trầm thương sinh mười mấy năm qua tại những cái kia hoàng triều trên thân, vơ vét bao nhiêu. Tựa như là chúng ta đang trợ giúp hắn trầm thương sinh bồi dưỡng lên một dạng. Cái này còn không phải đều do Đại Nhật Hoàng Triều cùng Đại Mỹ Hoàng Triều trong đó một vị Thánh Thượng. Sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hiển nhiên, cái này huyền vũ thiên binh có thể bồi dưỡng bắt đầu. Vị này Thánh Thượng cũng từng từng góp sức. Lần này, chấm ngược lại muốn nhìn xem. Hắn Đại Mỹ Hoàng Triều khẳng vân. Làm sao còn sống rời đi trên mặt của hắn. Lộ ra một tia cười lạnh đối với trầm thương sinh loại này ăn người còn cần người khác phụ trách nướng ra hỏa đoán chừng đại mỹ hoàng triều phải bỏ ra đại giới để bọn hắn không chịu đựng nổi trầm thương sinh nhìn xem khẳng vân khẽ cười nói khẳng vân thánh thượng chớ có gấp gáp a ngươi lại nhìn theo trầm thương sinh dứt lời dưới vương ly tựa hồ biết đồng giảng một thương xuyên thủng một vị thiên binh vị trí hiểm yếu một chân đá bay Thuận thế đá bay mấy cái thiên binh vây công vương ly đi vào huyền vũ thiên binh trước đó. Chân khí phun trào bành trướng mà ra. Hét lớn một tiếng. Huyền võ hám thiên đồ oanh huyền vũ thiên binh trên bầu trời, vô tận chân khí hội tụ. Một đầu thượng cổ huyền vũ phá vân mà ra trời, dường như bị áp xuống tới đồng dạng. Rùa thân. Mãng đuôi giống hét dài một tiếng. Chấn phá thương không to lớn huyền vũ xuất hiện tại huyền vũ thiên binh trên không huyền vũ vỏ rùa phía trên. Sông núi, cây cỏ, hội tụ mà thành. Giống như một bức sơn hà đồ hắc luyện ngục run run người. Trong mắt sắc thái cuồng nhiệt rốt cục Muốn tới rồi sao hắc luyện ngục trong tay răng cưa đao phá vỡ tư không. Ngũ châu đế thiên đầu ngũ châu đế thiên binh trận đồ xanh sưng. Kỳ lực, đấu phá thương không oanh trên bầu trời phảng phất có vô tận tinh thần vẫn lạc Hướng về huyền vũ thiên binh mà đi ba vẫn lạc tinh thần còn chưa tới đạt huyền vũ thiên binh trên không Chỉ thấy đầu kia huyền vũ Mãng đuôi hóa thành một đầu đại mãng Chiếm cứ ở trên trời Mãng miệng hơi mở Đủ để thôn thiên đem tất cả vẫn lạc tinh thần nuốt vào trong miệng Vương Ly cười ha ha Nhìn về phía hắt luyện ngục Nói ra là ai nói cho ngươi Huyền vũ thiên binh không thiện sát phạt nói xong. Vương ly lăng không mà lên cho đến đứng ở huyền vũ trên đầu. Huyền vũ thương chỉ phía xa hắc luyện ngục. Ngũ châu đế thiên binh bản tướng liền nhận xét theo vương ly. Huyền vũ thiên binh đột nhiên hét lớn một tiếng. Không trung huyền vũ như là một tòa di động pháo đài. Hướng về ngũ châu đế thiên binh nghiền ép mà đi. Nơi này mở mịt tự sinh vô tận tinh thần vần quanh xoẹt xẹp phản phất là vài vóc bị xé nước đồng dạng Xuất hiện vài bóng người Tam thái tử nơi này đã có khí vận sinh ra Xem ra chúng ta có thể sớm buông xuống một người cầm đầu Thân mang màu vàng sáng thương long bào Đao tước kiểm bàng trong mắt mang theo một tia âm lệ Nhìn trước mắt vô sớ ngôi sao Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười Đi, hồi thiên đình vân mấy người bóng người Dần dần biến mất tại nguyên chỗ Nơi này không biết là địa phương nào Tiên hạc bay múa chân long gào thép Trong tầng mây một tòa cung điện to lớn ở trong đó lơ lửng. Càn thanh cung chính là tòa cung điện này tên Phụ đế Các ngươi nói cái chỗ kia Hiện tại dĩ nhiên có khí vận sinh ra Nhi thần coi là Chúng ta có thể buông xuống màu vàng sáng long bào Phía trên có vô số tinh thần vườn quanh Không bàn mà hợp thiên địa Trung miên nam tử quay người. Hắn cũng là đại huyền thiên đình thiên đế. Huyền thánh huyền thánh nhẹ gật đầu. Nói ra. Lão Tam. Cái chỗ kia hiện tại đã bị rất nhiều người tập trung vào. Lần này buông xuống. Tu Vi tất nhiên sẽ bị bóc lột. Đến lúc đó. Đại huyền thiên đình buông xuống về sau. Chấm lại cho ngươi tái tạo đạo cốt tiếng như thiên âm. uy áp như trời người kia nghe xong. Trên mặt lộ ra vẻ đại hỷ. Hắn không nghĩ tới. Vậy mà lại là nhường hắn đi vốn cho là. Chuyến này chi nhân tất nhiên sẽ là đại thái tử. Mà hắn chỉ là tam thái tử. Tam thái tử huyền thiên chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Phụ đế yên tâm. Chuyến này. Tất nhiên sẽ vì ta đại huyền. Chiếm cứ thiên địa long mạch. Để ta đại huyền thiên đình buông xuống ngày huyền thánh nhẹ gật đầu nói ra đi thôi vâng tam thái tử huyền thiên lính mệnh rời đi càn thanh cung đợi đến tam thái tử huyền thiên rời đi về sau huyền thánh mới mở miệng yếu ớt nói ra thưa tướng ngươi nói cái thế giới này còn có thể kiên trì bao lâu phía dưới đại huyền tướng ra nói ra đại chu thánh thượng biến mất không biết bao nhiêu năm hiện nay đại chu bên kia chúng ta không cần lo lắng những vật kia chẳng đại chu đối với chúng ta đại huyền tiến công mà chúng ta thì là mau rời khỏi nếu không đợi đến đại chu thanh lý còn về sau chính là binh lâm ta đại huyền ngày nghe nói như thế huyền thánh trên mặt không khỏi xuất hiện sắc mặt giận dữ đại chu chấm không có treo chọc ngươi nhóm các ngươi như thế lấn chấm huyền thánh trong lòng nổ khí bắn ra cơ cung nít đợi chấm đại huyền dung hợp một phương thiên địa về sau chấm nhất định đòi mạng ngươi cảm tạ bạn đọc hoang ngân chín trăm chín mươi chín thư tể thưởng cảm tạ bạn đọc phép vì năm trăm tám mươi tám thư tể thưởng vô địch chí tôn thái tử ra hai mươi lăm chương hai trăm ba mươi tám trầm thái tử chấm cùng ngươi phủ hoàng nói qua chương hai trăm ba mươi tám trầm thái tử chấm cùng ngươi phủ hoàng nói qua huyền võ hám thiên đồ vừa ra trong tầng mây Huyền vũ thổ vụ. Vương ly đứng tại huyền vũ trên đầu. Huyền vũ thương chỉ phía xa hắc luyện ngục. Hắc luyện ngục bóng người nhoáng một cái đi vào ngũ châu đế thiên đồ phía trên. Cùng vương ly. Xa nhìn nhau từ xa nghiện ếp lên đi theo vương ly thanh âm. Lớn như vậy huyền vũ. Đánh nát tầng mây. Hướng về ngũ châu đế thiên đồ quét ngang mà đi hắc luyện ngục gặp này. Trong tay răng cưa đao hắc mang đại thịnh nhìn bản tướng chém vỡ ngươi huyền vũ thanh âm vừa mới rơi xuống hắc luyện mục thả người nhảy lên mà nơi này lúc ngũ châu đế thiên đồ đồng dạng đi theo hắc luyện mục ngàn vạn tinh thần đấu chuyển vẫn lạc mà đi vương ly không nhẹ không chậm trong tay huyền vũ thương quét ngang huyền vũ cách đuôi chỗ đại mãn thôn thương không há to miệng rộng lần nữa đem vẫn lạc hành trình nuốt tại trong miệng mà hắc luyện ngục răng cưa đao cũng đến đại mãn chỗ cổ chết đi hắc luyện ngục lực khí toàn thân sử suốt muốn một đao đem đại mãn cổ chặt đứt bạch cốt đồng bằng chung quanh trên dãy núi mọi người gặp này đều thở dài nói cái này huyền vũ đại mãn cái đuôi thật là đem ngũ châu đế thiên túc đến siếp sao đúng vậy a ngũ châu đế thiên đồ kinh khủng nhất cũng là nó cái chủng loại kia vẫn là tinh thần. Nếu để cho nó rơi trong quân đội Đơn giản lực sát thương không gì sánh được hiện tại chỉ cần cái này đại mãng một mực tại Ngũ châu đế thiên đồ uy lực Căn bản không phát huy ra được mau nhìn hắc luyện ngục tựa hồ biết Muốn muốn chém đứt đại mãng hắc luyện ngục lưới đao Sắp tiếp xúc đến đại mãng cổ thời điểm Âm vang một đao tia lửa tán phát ra Cái gì hắc luyện ngục chỉ cảm thấy một trận nguy hiểm Đánh tới Mượn dùng đao binh đụng nhau lực lượng, vội vàng lui lại chỉ thấy. Nguyên bản đại mãng chỗ cổ, một cây trường thương màu đen ngăn tại đại mãng cổ. Sơn trường thương màu đen trên thân thương khắc họa lấy huyền vũ mục lục. Huyền vũ thương rõ ràng là vương ly vương ly chuyển động huyền vũ thương. Cười lạnh nói. Bây giờ nghĩ đi. Có phải hay không muộn một chút a trường thương như rồng Màu đen phá không hát luyện ngục quay người lại. Phát hiện huyền vũ thương cách hắn bất quá rất gần ở giữa. Canh hắc luyện ngục thế nhưng là đại Mỹ hoàng triều tuyệt thế đại tướng. chinh chiến vô số. Phản ứng như vậy còn có thể làm ra được. huống chi hắc luyện ngục một thân võ đạo. Thế nhưng là trí tôn cảnh a trí tôn ngưng xương. Chân khí bảo phát vương ly. Quyết nhất tử chiến hắc luyện ngục răng cưa đao tại cùng vương ly trong tay huyền vũ thương chạm vào nhau về sau. Không ngừng ma sát trước mặt hai người. Đều là tia lửa xoẹt xẹt phá nát thanh âm tại hai người bên tai vang lên. Nguyên lai. Huyền vũ thương tại cùng hắc luyện ngục răng cưa đao đụng nhau thời điểm. Vương ly một cách tay khác. Từ bên hông rút ra huyền vũ đao. Một đao hoa hướng hắc luyện ngục bên hông hắc luyện ngục lấy đau. Vội vàng triệt tiêu răng cưa đao. Thật nhanh lui lại hắc luyện ngục sau khi đứng vững. Quý đầu nhìn nhìn cái hông của mình Khải giáp đã vỡ tan bên trong máu tươi Hướng về bên ngoài tràn ra Quả nhiên sắc bén thiên binh khải giáp Đều là trên đời đỉnh phong công nghệ tạo thành Bình thường thần binh lợi khí Còn thật không phá nổi Nhiều nhất là lưu lại một đảo dấu vết ngũ châu đế thiên binh chinh chiến nhiều năm như vậy Đổi lại khải giáp Thì liền lớn nhất phá Chỉ là phía trên vết đao tương đối nhiều Về phần phá vỡ ngũ châu đế thiên binh khải giáp Hát luyện ngục còn thật chưa từng gặp qua Đương nhiên thực lực trinh lệch to lớn Vậy liền coi là chuyện khác Thần cung cảnh người Đừng nói là khải giáp Đoán chừng thần cung buông xuống Liền xem như đỉnh núi Cũng có thể đạp nát vương ly không thu đao Tay phải huyền vũ thương Tay trái huyền vũ đao Dưới chân sinh lực Hướng về hát luyện ngục mà đi Hát luyện ngục vội vàng dơ lên răng cưa đao, lần nữa cùng vương ly đánh nhau. Mà, lưỡng phương thiên binh. Mỗi người tế lên trận đồ. Huyền vũ thiên binh huyền vũ. Sắp đến nói ngũ châu đế thiên binh phía trên huyền vũ thiên binh chư tướng. Nhao nhao hét lớn một tiếng. Nhìn nát nó sống huyền vũ chiếm cứ thiên không. Dưới thân xuất hiện tứ chi. Đột nhiên. Hướng về ngũ châu đế thiên đồ chạy mà đi đùng. Đùng phảng phất giống như là đại địa đang chấn động Vô số người mở to hai mắt Nhìn xem huyền vũ Huyền vũ bắt đầu chạy quả nhiên là nhanh như gió Trong chớp mắt chính là đi tới ngũ châu đế thiên đồ trên không huyền vũ thiên binh chư tướng gặp này Ánh mắt lộ ra vẻ đại hỷ nghiền nát nó theo huyền vũ thiên binh chân khí quán chú. Huyền vũ lực lượng tựa hồ lại tại tăng cường đồng dạng Ngũ châu đế thiên binh nhìn thấy huyền vũ tiến đến Nguyên một đám không muốn mạng hướng về trận đồ đưa vào chân khí. Trận đồ khắc họa lấy tên của bọn hắn. Trận đồ một khi phá nát. Như vậy bọn họ cũng sẽ giống trước đó tinh thần thiên binh không khác nhau chút nào. Lại không chiến đấu lực có thể nói dường như tái diễn một lần. Lớn như vậy huyền vũ. Trên không trung chạy nhanh. Bỗng nhiên. Như một tòa núi lớn. Hướng về ngũ châu đế thiên đồ trấn áp xuống oanh lớn đất phảng phất chìm ba thước ngũ châu đế thiên binh chỉ cảm thấy bên tai oanh minh. Trên thân nặng tựa vạn cân đồng dạng. Phúc trăm vạn ngũ châu đế thiên binh, vậy mà không thể lập tức khiêng. Người người thổ huyết. Cái này. Đây cũng quá nặng a ngũ châu đế thiên binh người người đối mặt. Trong mắt. Ngưng trọng cái này cùng trước đó lịch phần tiên thủ đoạn. Giống như là giống nhau a chỉ bất quá đám bọn hắn Tiếp nhận không phải chu tước lực lượng Mà chính là giống như núi Huyền vũ chi lực huyền vũ Tại lực lượng hệ thống bên trong Đại biểu chính là nặng nề nếu là chu tước lịch phần tiên Nói không chừng còn thật không có cách nào làm sao bọn họ Vẫn là tinh thần xuất hiện Như lịch phần tiên đồng dạng Chỉ có thể tránh né Thế nhưng là huyền vũ nó không chỉ là phòng ngự càng có đại mãng cách đuôi. Chủ công phạt càng là có thể nuốt sơn hà lại đến huyền vũ thiên binh nhìn thấy. Lập tức không có đập vụn ngũ châu đế thiên đồ. Vô tận huyền vũ chân khí, lần nữa quán thâu đến huyền vũ thể nội. Ngũ châu đế thiên đồ phía trên huyền vũ, du nhiên một chút. Biến lớn mà, biến lớn về sau huyền vũ, cũng không có trực tiếp chấn áp xuống mà chính là cùng lúc trước lịch phần tiên thủ pháp một dạng phóng hướng chân trời đại mãn bày không tầng mây vỡ vụn huyền vũ bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống hướng về ngũ châu đế thiên đồ chấn áp mà đến oanh đại địa sạt nứt ngũ châu đế thiên đồ trong nháy mắt ầm vang phá nát hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất giữa thiên địa phúc tất cả ngũ châu đế thiên binh sắc mặt tái nhợt thậm chí có thân thể trực tiếp vỡ vụn ra. Trong lúc nhất thời Vô số dòng máu thân thể mảnh vỡ Tại ngũ châu đế thiên binh bên trong văng khắp nơi ra Đang chuẩn bị ngăn cản vương ly huyền vũ thương hắc luyện ngục Đột nhiên lập tức từ không trung rơi xuống trận đồ Khắc họa lấy mỗi một vị thiên binh tên Nếu là trận đồ phá nát Chỉ cần là tên tại trận đồ phía trên Đều sẽ thu đến dẫn sắt Trọng giả tại chỗ tử vong giết huyền vũ thiên binh gặp này Huyền vũ hướng về hắc luyện ngục mà đi. Đại mãng đồng giảng mở cái miệng rộng, tựa hồ muốn trực tiếp đem hắc luyện ngục nuốt vào trong miệng. Hắc luyện ngục tại rơi xuống đến trong tích tắc. Thể nổi ngũ tảng. Trong nháy mắt vỡ tan song đây là hắc luyện ngục ánh mắt xéo qua nhìn thấy vương ly cảm giác. Còn chưa chờ đến hắc luyện ngục rơi xuống đất. Huyền vũ đã đi tới hắc luyện ngục phía trên chết đi huyền vũ thiên binh hưng phấn hét lớn một tiếng. Huyền vũ há miệng trực tiếp đem hắc luyện ngục nuốt vào trong bụng. Lần nữa phun ra, hắc luyện ngục chỉ còn lại có một bộ bạch cốt vương ly cười lạnh một tiếng. Theo rồi nói ra. Huyền vũ chúng, Đem tất cả mọi người chói lại. Mang về trận đồ phá nát. Ngũ châu đế thiên binh nhiếm nhưng đã không có chiến đấu chi lực. Đại Mỹ Hoàng Triều. Khẳng vân thánh thượng gặp này. Một ngụm máu phun tới trầm thái tử, chấm cùng ngươi phụ hoàng nói qua. Vô địa chí tôn thái tử ra 25 chương 239 bể hạ. Ngày rốt cuộc đã đến bạch cốt đồng bằng. Đại Mỹ hoàng triều khu vực. Khẳng vân thánh thượng nhìn thấy hắc luyện ngục bị huyền vũ vô tình thôn phệ hết. Nhất thời cảm giác. Song ngũ châu đế thiên binh. Trận đồ phá nát. Cũng đại biểu cho ngũ châu đế thiên binh. Song hoàng triều thiên binh chính là trấn triều thiên binh. nếu là thì liền trấn triều thiên binh cũng xong rồi. hoàng triều khí số sắp đi đến cuối cùng chung quanh sơn mạch. vô luận là hoàng triều vẫn là tôn môn thánh địa. không không hít một hơi lãnh khí. đồng thời, bọn họ cảm giác thông minh của mình bị trầm thương sinh đè xuống đất hung hăng ma sát. đây chính là ngươi nói cho chúng ta loại hình phòng ngự thiên binh không an hiểu chém giết nếu là an hiểu chém giết đâu thiên đều dung không được. trầm thái tử ai nhất là hoàng triều thánh thượng nhóm khóc không ra nước mắt. cái này đều đặc biệt cái gì tình báo hệ thống có thể hay không đáng tin điểm không an hiểu chém giết thiên binh có thể giết chết ngũ châu đế thiên binh sao ngũ châu đế thiên binh là cấp bậc gì hoàng triều cấp bậc cao nhất. huống chi Vẫn là Đại Mỹ Hoàng Triều Hoàng Triều Thiên Binh. Vậy bọn hắn cùng ngũ châu đế Thiên Binh còn có chinh lệch này. Cứ như vậy. Bị Trầm Thương Sinh thủ hạ. Một bộ không an hiểu chém giết Thiên Binh giết chết đùa giỡn A-ô nghe được Khẳng Vân. Trầm Thương Sinh lộ ra một vệt mỉm cười. Giống như gió xuân hiu hiu, vạn hoa đua nở Khẳng Vân nhìn thấy Trầm Thương Sinh đình chỉ, lặng lẽ thở dài một hơi. Mà rồi nói ra Trầm Thái Tử còn nhớ rõ tháng hai hai thời điểm sao Trầm Thương sinh mỉm cười gật đầu. Nói ra. Khẳng Vân Thánh Thượng. Có lời gì. Không ngại nói thẳng Khẳng Vân Thánh Thượng nói ra. Lúc trước. Chúng ta đông vực vài tòa Hoàng Triều Thánh Thượng. Cùng một chỗ nói qua một chút sự tình. Còn lại các vực. Loạn tượng đã xuất hiện. Nhưng là. Đông vực Hoàng Triều Đông Đảo. Nếu là bằng vào đại hạ hoàng triều nhất triều chi lực Chỉ sợ đánh không dưới toàn bộ đông vực A trầm thương sinh nhẹ gật đầu Nói ra sau đó thì sao khẳng vân hít một hơi thật sâu Sau đó nói Nếu là trầm thái tử nhường chấm dẫn người rời đi Đến lúc đó Ta đại mỹ hoàng triều Nhất định sẽ dốc toàn lực tương trợ trầm thái tử Đánh xuống đông vực trầm thương sinh nghe được khẳng vân Hơi nhích khóe môi lên lên Có chút Khuyên thành ha ha trầm thương sinh cười to một tiếng Nói ra Khẳng vân thánh thượng Ngươi thật coi bản cung là ngày đầu tiên mở mắt nhìn cái thế giới này sao hôm nay Ngươi thua Bản cung không chỉ có muốn mạng của ngươi Còn muốn ngươi hoàng triều Ngươi tưởng muốn giúp bản cung cầm xuống đông vực Ngươi khẳng vân Có tư cách kia sao nói xong không đợi khẳng vân nói chuyện, vạn đại hoàng triều nhất chỉ đem khẳng vân đầu cắt bỏ khẳng vân nghe được trầm thương sinh, hồn phi phách tán vội vàng giống to trầm thương sinh, ngươi phải biết đông vực cũng không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, ba tòa thế ra, ngươi cho rằng ngươi mình có thể đánh xuống bọn họ mà trầm thương sinh đã sớm quay đầu rời đi, chu tước thiên binh cùng huyền vũ thiên binh đồng thời động thủ. Hướng về Khẳng Vân đánh tới Khẳng Vân gặp này. Rút lui nhanh tinh thần kỳ liếu lo mà đổ. Khẳng Vân mang theo dư bộ, dựa theo đường cũ nhanh chóng rút lui. Mà lịch phần tiên cùng Vương Ly nhìn thấy Khẳng Vân rút lui lộ tuyến lúc, không lại truy kích. Ngược lại cười nói. Cái này Khẳng Vân. Thật sự chính là phối hợp A Vương Ly thở dài. ngươi nói. Đây là cần gì chứ lại Khẳng Vân ra roi thúc ngựa chạy thời điểm. Tuy nhiên bại, những người còn lại bị trầm thương sinh tù binh. Thế nhưng là, Khẳng Vân, bên người còn có có không ít thiên binh tinh nhuệ Cùng bên cạnh hắn cấm vệ quân, trầm thương sinh trên đường, Khẳng Vân trong mắt phả ra hỏa Từ Đại Mỹ Hoàng Triều Kiến Triều đến nay, đều là hắn khi dễ người khác. Nào có bị người khác đánh thành như vậy một trăm vạn ngũ châu đế thiên binh, một cách đều không có thể trở về tới nghĩ đến đây khẳng vân không khỏi nổ khí mọc thành bụi một ngụm máu lớn phun tới trầm thương sinh khẳng vân tê tâm liệt phế giống to bệ hạ phải bảo trọng long thể a đúng vậy a bệ hạ chúng ta hồi chiều về sau tất nhiên có thể đánh trở về khẳng vân sắc mặt băng lãnh trong ánh mắt lửa dần sắp phun trào nhưng trước mặt của bọn hắn xuất hiện tại một cây cờ lớn thanh long đại kỳ khẳng vân thấy thế trong lòng chợt lạnh trên mặt lộ ra từ rếu trách không được trầm thương sinh không đuổi chúc ta nguyên lai like. hết thảy hắn đều là coi là tốt đại thanh long thiên binh ha <cười> ha khẳng vân thánh thượng gặp phải chuyện gì làm sao làm đến chật vật như vậy huyết y nhân thập bát kỳ xuất hiện tại giữa lộ cổ thần cười ha <cười> hà <cười> nói Ngươi là ai nhìn xem cái này 18 người Khẳng Vân có thể xác định chính mình chưa từng gặp qua bọn họ. Chư thần thập bát kỳ cổ thần nói ra. Không biết Khẳng Vân Thánh Thượng có nghe nói hay không qua cái gì Khẳng Vân nghe được cổ thần trong mắt cho tàn hiển hiện. Chư thần thập bát kỳ Khẳng Vân đương nhiên nghe nói qua. Chư thần chỗ qua. Không có một ngọn cỏ không nghĩ tới. Trầm thương sinh dấu sâu như vậy Khẳng Vân biết. Chính mình hôm nay sợ rằng là thật không sống nổi. Phía trước đã xuất hiện thanh long đại kỳ. Chứng minh còn có thanh long thiên binh. huống chi hiện tại đây là chư thần thập bát kỳ nhưng phàm là bên trong một cái. Chính mình đều không sống nổi đối đãi Khẳng Vân Thánh Thượng. Khách khí một chút sau đó. Một đám bạch y bạch mã xuất hiện Khẳng Vân trong mắt. Trúc Long quân trầm thương sinh đến cùng là muốn làm gì Khẳng Vân tin tưởng. Nhiều người như vậy xuất hiện Tuyệt đối không chỉ là muốn mạng của mình đơn giản như vậy đương nhiên là Diệt hướng A còn mời Khẳng Vân Thánh Thượng Mang cách đường Đông Môn Thần Quân xuất hiện Vừa cười vừa nói Khẳng Vân nhìn xem Đông Môn Thần Quân Diệt triều Đại Hạ Hoàng Triều Diệt Đại Mạc Hoàng Triều Mấy mấy năm cách này đến phiên chính mình rồi Khẳng Vân còn muốn lại nói tiếp Đông Môn Thần Quân cười một tiếng Nói ra Đương nhiên, chúng ta bây giờ cũng có thể trực tiếp giết Khẳng Vân Thánh Thượng. Dù sao, đường này, bản tướng quân nên cũng biết. Chỉ bất quá bản tướng quân thiện tâm, muốn Khẳng Vân Thánh Thượng sau cùng một đoạn đường. Nhìn xem chư thần thập bát kỳ, cùng chúc long quân phong thái Khẳng Vân. Chư thần thập bát kỳ, trước thời đại gia hỏa những nơi đi qua, bất luận già trẻ bệnh tàn. Toàn giết Trúc Long quân. Danh sưng là vạn dặm hành quân. Vẫn có thể giết phạt ba ngày ba đêm các ngươi còn nhường chấm nhìn nhường chấm nhìn cái gì bạch cốt đồng bằng. Chiến rơi tất cả mọi người nhanh chóng nhanh rời đi. Có nhiều thứ bọn họ cần muốn bẩm báo người ở phía trên. Mà Trang Hữu Phạm nhìn xem một số người rời đi ánh mắt lộ ra không bỏ. Lão Trương Bằng không chúng ta đi chặn giết mấy cái nguyệt tiểu bạc im lặng nhìn xem trang hữu phàm Nói ra Thái tử ra đại sự gần Ngươi có thể hay không đừng làm loạn thêm trầm thương sinh Lúc này chính trong quân đội trong doanh trướng Trung quanh trọng binh hộ vệ trầm thương sinh đẩy ra ốm tay áo của mình kim sắc sởi tư còn tại Chẳng lẽ đông hoàng thái nhất kinh cũng không có cách nào ngăn cản sao thời gian 3 năm còn có một năm thật chẳng lẽ là bởi vì những cái kia hư vô mờ mịt đồ vật trầm thương sinh toàn lực thôi động chân long đồ hắn muốn nhìn một chút nếu là đến cực hẳn sẽ phát sinh cái gì ba dường như bình tĩnh mặt nước đầu nhập vào một cục đá trầm thương sinh lần nữa mở mắt ra chỉ nghe được bốn chữ hư vô mờ mịt thanh âm hồn quy lai hề đập vào mắt thì là hắc án đột nhiên hắc án bị chiếu sáng Đếm chi không rõ tượng binh mã xuất hiện tại trầm thương sinh trước mặt. Đây là. Trầm thương sinh nỉ non khẽ nói. Bỗng nhiên. Những binh mã này tượng đồng thời mở mắt ra. Sát khí vô song bệ hạ. Ngày rốt cuộc đã đến nhanh cho trầm thương sinh phía trên một chút món ngon. Con hàng này uống có chút lớn vô địch chí tôn thái tử ra 25 chương 240 mùng 9 tháng 9. Hàn manh manh bệ hạ. Ngày rốt cuộc đã đến trầm thương sinh mở to hai mắt. Thật không thể tin nhìn một màn trước mắt. Chỉ thấy, vô số tượng binh mã, vậy mà. Mở mắt ngươi dám tin tượng binh mã hướng về trầm thương sinh quỳ đột nhiên, ngoại giới. Mưa gió biến sắc thiên không trong trước mắt bị màu đỏ bao trùm. Thiên không biến thành màu đỏ vương ly cùng lịch phần tiên vội vàng đi vào trầm thương sinh doanh trướng. Hồ vệ trầm thương sinh doanh trứng thiên binh nhìn thấy hai người. Tiến về phía trước một bước. Ngăn tại trước mặt hai người. Nói ra. Hai vị tướng quân. Thái tử Điện Hạ có lệnh. Nếu không có hắn triệu hoán. Ai cũng không được đi vào hai người đối lập liếc một chút. Đành phải chờ ở bên ngoài. Dương mắt nhìn hướng lên bầu trời. Huyết sắc tươi đẹp ướt áp. Toàn bộ thiên địa. Dường như đều có thể nghe thấy kim qua giao thoa thanh âm Chuyện này rốt cuộc là như thế nào lịch phần tiên cao mày Vương Ly cười khổ lắc đầu Ngươi hỏi ta ta hỏi ai trầm thương sinh nhìn xem chính mình một màn trước mắt Các ngươi là đang nói đùa chứ thế nhưng là Không đợi trầm thương sinh lời nói nói ra Trầm thương sinh cảm nhận được một cỗ cường đại xé sách lực Đem chính mình giật ra ngoài Cô trong doanh chứng Trầm Thương Sinh thở phào một ngụm chọc khí. Nguyên lai là giấc mồm A Trầm Thương Sinh cười khổ nói, lúc trước một màn thật sự là thật bất khả tư nghị. Một số tưởng binh mã. Vậy mà lại động còn hướng lấy hắn quỳ xuống đây không phải kéo sao có điều. Tốt chân thực cảm giác Trầm Thương Sinh vuốt vuốt vò mi tâm. Xem ra. Gần nhất lo lắng chân long đồ vấn đề. Thật sự là quá độ A tháng 8 khoảng cách mùng 9 tháng 9 chỉ thừa hạ thời gian một tháng. Đại hạ Hoàng Triều trên kinh thành Đông Cung từ hoán cảnh còn tại trong Đông Cung. Mặc dù không có rõ ràng, nhưng là từ từ hoán cảnh cùng chính mình Thái tử tình huống đến xem. Đông Cung nhân đại gửi tới cho rằng. Từ hoán cảnh hẳn là tương lai Đông Cung Thái tử phi. Trầm thương sinh xuất quan. Từ hoán cảnh vì trầm thương sinh đảo trên một ly trà. Nói ra, khoảng cách mùng 9 tháng 9 chỉ còn lại một tháng. Hiện tại muốn xuất phát sao trầm thương sinh nhẹ gật đầu. Nói ra, ngày mai liền xuất phát mùng 9 tháng 9. bắc vực đại hàn hoàng triều. Chính là thay đổi triều đại. Thái tử đăng cơ từ hoán cảnh khẽ cười một tiếng. Đoán chừng lần này đại hàn thái tử nhìn thấy ngươi tránh không được đắc ý một chút. Trầm thương sinh nghe vậy. Cười nói. Đúng vậy à lần này hắn là thật trước ta một bước đúng rồi. Đông môn thần quân bọn họ truyền đến tin tức không có trầm thương sinh hỏi. Tư hỷ tư họ ở một bên hầu hạ, âm dương thông phán đột nhiên tiến đến. Nói ra. Điện hạ. Đông môn tướng quân bọn họ hiện tại đã ở trên đường trở về. Đại Mỹ Hoàng Triều Quốc hố. Để bọn hắn trực tiếp truyền đến. Trầm thương sinh nghe được âm dương thông phán, lộ ra một vệt nổ cười như thế, rất tốt âm dương thông phán." Bạch Thất nói ra. Điện hạ, kể từ đó, thánh thượng có thể hay không đối với ngài Bạch Thất? Nhưng mấy người lâm vào trong yên lặng. Hai năm này, Trầm Thương Sinh liền hủy diệt hai tòa hoàng triều. Đây là tại trước kia không tồn tại, trước kia Trầm Thương Sinh chỉ là muốn chút tư nguyên cái gì, nhưng là bây giờ, Trầm Thương Sinh trong tay Chọn vẹn nắm có hai tòa hoàng triều tư nguyên. Bên trong một cái. Vẫn là đại mỹ hoàng triều. Hiện nay đứng đầu nhất hoàng triều. Bọn họ quốc khố. Đồ vật bên trong có thể tưởng tượng được. trầm thương sinh lạnh giọng nói ra. Những vật này. Ai dám nhúng chàm. Bản cung liền chặt ngón tay của hắn nếu như công trình vừa mở. Đừng nói hai tòa hoàng triều quốc khố. Coi như lại đến hai tòa hoàng triều quốc khố. Đều không nhất định đủ cái kia nếu là trong chiều có chấu ngôn luận đâu bạch thất hỏi. trầm thương sinh đôi mắt dần dần trở nên lạnh. Các ngươi liên hệ lý thông cổ. Cũng nên hắn hoạt động một chút. Nếu là có. Các ngươi hẳn phải biết nên làm như thế nào. Bạch thất vô xá nhẹ gật đầu. Vô xá liếm môi một cái. Nói ra. Điện hạ yên tâm. Thanh âm không hài hòa tuyệt đối truyền không tiến đông cung trầm thương sinh uống một ngụm trà nói ra các ngươi làm việc bản cung vẫn là rất yên tâm quay đầu đối từ hoán cảnh nói ra ngươi cũng chuẩn bị một chút đi ngày mai cùng đi xem nhìn cái này tân hoàng giao thế đại thế mở ra thời khắc đi đông vực trong đoạn thời gian này không ngừng có tân hoàng đăng cơ lão hoàng thoái vị dường như tất cả mọi người là đã hẹn đồng dạng hoàng cung dưỡng tâm điện hoàng hậu chủ sở ngươi quyết định tốt hoàng hậu nhìn xem trầm vô địch trầm vô địch nhẹ nhàng thở dài nói ra năm đó như không phải là bởi vì đại hạ ta cũng sẽ không ngồi vị trí này nhiều năm như vậy ta cũng mệt mỏi thế nhưng là thái tử hắn hoàng hậu còn muốn nói thêm gì nữa Bị trầm vô địch đánh gãy. Trầm vô địch nói ra. Yên tâm đi. Đại Nhật Hoàng Triều địa phương tuy nói là tại đông vực. Nhưng là. Vị trí quá xa. Chiến hỏa cũng tác động đến không đến. Đến lúc đó nhường thái tử trực tiếp đem đại Nhật Hoàng Triều đánh xuống. Chúng ta liền chuyển tới đó. Vừa vặn cho thái tử giữ vững hải vực hoàng hậu nghe xong, trầm vô địch. Nở nụ cười xinh đẹp. Bề hạ. Ngài đây là Muốn lười biếng A bắt vực Đại Hàn Hoàng Triều lúc này Đại Hàn Hoàng Triều Hoàng Đô Răng đèn kết hoa các vực thế lực cường đại Cũng có người đến Thông hướng Đại Hàn Hoàng Triều Hoàng cung trên đường lớn Khắp nơi đều là các vực các đại thế lực người Bỗng nhiên Tất cả mọi người tránh ra một con đường ngươi đẩy ta làm gì bọn họ nhường liền để Dựa vào cái gì muốn bản tỏ nhường một người càng không ngừng lôi kéo một cái thế lực đại lão. ta trời ạ. ngươi muốn chết đừng mang ta lên a nghe xong con hàng này khẩu khí. hảo lời hại ha ha. bọn họ là ai a ở chỗ này cũng dám hoành hành nơi xa. trầm thương sinh cùng từ hoán cảnh sóng vai. chỉ là hai người. bắc vực khu vực này trên cơ bản bị đại hàn hoàng triều đánh hạ trầm thương sinh nói ra. từ hoán cảnh nói ra. Xem ra Đại Hàn Hoàng Triều Đại Tướng không ít A đây chính là nhất vực A lại bị Đại Hàn Hoàng Triều dùng mấy chục năm đánh hạ. Có thể thấy được Đại Hàn Hoàng Triều thực lực cường hãn bao nhiêu. Đại Hàn Hoàng Triều dưới tay Đại Tướng thì liền ta gặp được. Cũng là rất thấy thèm chầm thương sinh nhìn không được nói ra. Vậy lần này, ngươi khẳng định phải toàn viên đều có thể nhìn thấy. Chẳng phải là đều muốn đem bọn hắn mang về từ hoán cảnh mỉm cười. Há há lúc này thời điểm đường lớn người của hai bên mở miệng nói ra. Đông vực. Đại hạ Hoàng Triều. Thái tử gia trầm thương sinh ngươi nếu có thể cương. Ngươi liền đi. Đừng mang ta người kia. Ta. Ta nhưng thật ra là nói đùa. Đại hàn Hoàng cung vị ương cung vị ương cung là đại hàn Hoàng Triều vào Triều địa phương cũng là lần này tiếp đãi các vực người tới địa phương vì hương cung trước trầm thương sinh trầm thương sinh ngươi điên rồi đó à, trực tiếp đem đại mỹ hoàng triều đổ chơi kia làm không có trầm thương sinh bị một người ngăn lại lôi kéo trầm thương sinh đi vào một tòa sư tử đá đằng sau từ hoán cảnh nhìn thấy người này lắc đầu cười một tiếng cũng là đuổi kịp bản cung thế nhưng là không so được ngươi toàn bộ bắc vực đều không khác mấy đi trầm thương sinh cười nói người này chính là hàn manh manh sắp đăng lâm cửa ngũ trí tôn đại hàn thái tử hàn manh manh xấu hổ cười một tiếng nói ra còn kém quá nhiều có mấy tòa hoàng triều không dễ làm trầm thương sinh trong mắt tinh quang lớn tránh nói ra thế nào muốn hay không bản cung giúp ngươi vô địch chí tôn thái tử ra hai mươi chương hai trăm bốn mươi đăng cơ võ đế vừa nghe đến bắc vực còn chưa hoàn toàn bình định thậm chí hàn manh manh nói có mấy cái khó làm đến hoàng triều trầm thương sinh trong mắt bắn ra tinh quang hàn manh manh nhìn thấy trầm thương sinh bộ dáng lạnh a cười một tiếng Chầm thương sinh, ngươi là cái gì đồ chơi chính ngươi không rõ ràng sao ngươi muốn giúp ta không muốn thù lao ngược lại là có thể. Hàn manh manh cười hắc hắc. Nhìn xem trầm thương sinh. trầm thương sinh lắc đầu. Nói ra. Ngươi nói. Lão Hàn. Chúng ta cũng là quen biết đã lâu. Đúng không không muốn chuyện thù lao. Ngươi cảm thấy là ta có thể làm ra sao hàn manh manh đã sớm biết là như vậy. Nói ra. Ngươi muốn cái gì trầm thương sinh ôm hàn manh manh bả vai. Nói ra. Nghe nói các ngươi đại tướng rất không tệ. Thế nào chia sẻ ta hai cái hàn manh manh nghe xong lời này. Trực tiếp đánh dụng trầm thương sinh cánh tay. Coi ta cái gì cũng không nói nói nhảm đại tướng có thể cho trầm thương sinh sao đương nhiên không có khả năng. Ta cũng còn thiếu đâu. Ngươi còn hỏi ta muốn vậy ngươi thế nào không đem tứ tượng chi chủ cho ta đâu trầm thương sinh mỉm cười nói. Ngươi biết có thể đánh đồng đến bọn hắn. Ta liền cho ngươi hàn manh manh nhìn chằm chằm trầm thương sinh. Ha ha ngày thứ hai. Mặt trời lên cao trung ương vị. Chín tiếng chấn thiên cổ đại hàn hoàng triều. Tân hoàng đăng cơ nghi thức chính thức kéo lên màn mở đầu. Lệ trong cung. trầm thương sinh ngồi ở trong viện nhìn lên bầu trời. Không biết suy nghĩ cái gì. Từ hoán cảnh đi vào trầm thương sinh sau lưng. Nhẹ giọng hỏi. Ngươi không nhìn tới nhìn sao trầm thương sinh lấy lại tinh thần. Nói ra. Ngươi đi đi. Ta liền không nhìn tới. Trầm thương sinh có chút thương cảm. Từ hoán cảnh có thể rõ ràng cảm giác được. Hàn manh manh sau khi lên ngôi. Ngay tại cũng không phải cái kia khắp nơi là hết. Cùng trầm thương sinh phân cao thấp hàn manh manh. Mà chính là nhất triều chi hoàng ngươi không sao chứ từ hoán cảnh tại trầm thương sinh ngồi xuống bên người. Trầm thương sinh chừng mắt nhìn. Nói ra. Không có việc gì từ hoán cảnh nhìn xem trầm thương sinh. Nói ra. Hắn sau khi lên ngôi. Không phải cũng là bằng hữu của ngươi sao nghe được bằng hữu hai chữ. Trầm thương sinh tay không khỏi rốc hết ra bỗng nhúc nhích. Cái kia là hét cùng mình phân cao thấp nhị hóa. Hiện tại đã bắt đầu lên ngôi. Hắn là bằng hữu của mình sao trầm thương sinh không nhớ gì cả. Trong ký ức của hắn. Bằng hữu hai chữ Tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện đồng dạng. Bằng hữu sao từ hoán cảnh nói ra. Chí ít. Trong mắt của ta. Hai người liền là một đôi hảo bằng hữu trầm thương sinh thở dài. Bắt vực một khi đế vị. Như vậy. Đại hàn ánh mắt nhất định là còn lại các vực. Đông vực. Sớm muộn muốn cùng bắt vực khai chiến. Từ hoán cảnh cười nói. Ngươi cũng đã nói. Sớm muộn. Ai biết có bao nhiêu muộn à ngươi nếu là không đi. Chỉ sợ hắn cũng sẽ có tiếc núi. Hắn vẫn muốn thắng ngươi một bậc. Bây giờ. Hắn cho so ngươi đi trước đến trên vị trí kia. Chỉ sợ trong lòng hắn bây giờ. Là càng muốn gặp được ngươi. Để ngươi nhìn xem. Hắn ngồi lên vị trí kia trầm thương sinh rằng giặc thở dài. Đứng dậy. Màu đen thương long bào đè ớt thiên địa. Đi thôi đi xem một chút cái này đại hàn tân hoàng tử hoán cảnh nhìn xem trầm thương sinh bóng lưng. Khe khẽ thở dài. Chẳng lẽ bọn họ thật muốn trên đời cô độc sao lớn như vậy quảng trường. Văn võ bá quan toàn bộ đến đông đủ. Quảng trường đông phương vị. Một tóa cao chín trường. Ba quát năm trượng tế đàn vụt lên từ mặt đất mà mặt bên. Thì là một đầu thông hướng tế đàn xoay tròn long bậc thang. Tân Hoàng nhất định phải từng bước từng bước leo lên cái này tế đàn. Bên trên tế đàn. Có một chương một án, một trên bàn mới, ngọc tỉ cùng quyển trục sắp đặt. Bên cạnh thì là lưu cẩn đứng an tính. Theo chín tiếng chấn thiên cổ vang về sau, lại là một tòa hồng lữ chung lớn phát ra thanh âm dung trời đồng dạng cũng là chín tiếng. theo thanh âm rơi xuống. lưu cần quơ quơ phù trần. cất cao giọng nói, giờ lành đã đến, tân hoàng đăng cơ hàn manh manh lúc này. một thân màu đen chân long bào đầu đội đế miệng, mười hai bức xèm che biểu tượng thiên địa luôn hồi. cho mời, tân hoàng lưu cần lần nữa cao giọng. hàn manh manh quay đầu. vừa hay nhìn thấy trầm thương sinh. hai người nhìn nhau, nhẹ gật đầu. Hàn Manh Manh chính là cũng không quay đầu lại hướng về tế đàn đi đến. Trầm Thương Sinh nhàn nhạt cười cười. Đối với Từ Hoán Cảnh nói ra, đi thôi, chúng ta về Đại Hạ. Trầm Thương Sinh quay người rời đi. Gặp lại lần nữa chỉ sợ ngươi ta đều không phải là hôm nay ta ngươi giờ phút này. Hàn Manh Manh sắp vì Hoàng. Giờ phút này. Trầm Thương Sinh rời đi hai người nếu là lại gặp nhau. Không biết khi đó. Lại là một bộ dạng gì phong cảnh đợi đến trầm thương sinh cùng từ hoán cảnh đi đến đại hàn biên cảnh thời điểm. Chỉ thấy. Đột nhiên mưa gió phun trào. Đại hàn trên không trong tầng mây. dò ra một khỏa kim sắc long đầu tiếp theo. Một đầu dài vạn trượng kim long xuất hiện tại trong tầng mây. Trầm thương sinh cùng từ hoán cảnh ngừng chân mà trông. Cái kia kim sắc long đầu đột nhiên miệng nói tiếng người thanh âm chính là hàn manh manh thanh âm. Hôm nay, chấm lớn nhất hàn hoàng hành hương phía trên, chấm chi danh, thông thiên địa, hoàn toàn vạn cổ chấm bản tính lưu chấm chi danh, lưu triệt đại hàn hoàng triều chính thức thay tên, đại hán hoàng triều chấm vì võ đế. Từ hôm nay, đại hán hoàng triều muốn thống bắc vực, tức khắc điểm tướng Kim Long mở miệng, thiên địa kinh hãi sau đó, Kim Long tiếp tục nói, đại hán hoàng triều. Hôm nay thành lập, Khải Thiên Kính Địa, Nguyện Thượng Thiên Phù Hộ Đại Hán Hoàng Triều. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế theo kim long thanh âm. Đại Hán Hoàng Triều bách tính nhao nhao quỳ xuống, hướng về cách kia kim long. Trong miệng hô lớn, Đại Hán Hoàng Triều vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế bể hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế kim long đầu chuyển. Vừa hay nhìn thấy Trầm Thương Sinh Trầm Thương Sinh chấm trước ngươi một bước Gặp lại ngày chớ có nhường chấm thất vọng A nói xong Kim Long liền ẩm nặc tại trong tầng mây Không còn xuất hiện Trầm Thương Sinh cười khổ lắc đầu Từ hoán cảnh thì là khiếp sợ nhìn xem tình cảnh này Vậy mà Thần kỳ như thế Trầm Thương Sinh nói ra Gặp được A đây chính là vận chiều vận chiều bên trong Hoàng đế chỉ cần muốn nhìn Có thể nhìn đến vạn dặm cương vượt bất kỳ chỗ nào Chỉ cần bách tính nhiều Như vậy vận chiều liền mạnh Chỉ cần tên có thể leo lên phong thần bảng phía trên Liền có thể hưởng thụ cách này thiên địa nghiệp vị Từ đó tăng cường thực lực của mình từ hoán cảnh thật lâu không thể lấy lại tinh thần tới Nói ra vừa mới thật là hàn manh manh có thể nhìn đến chúng ta trầm thương sinh nhẹ gật đầu Đương nhiên trầm thương sinh dục ngựa rời đi từ hoán cảnh ở phía sau đuổi theo. Vị ương cung hẳn manh manh. Không. Lúc này. Phải gọi làm lưu triệt lưu triệt mang theo đế miện. Thân mang màu đen long bào. Cùng đại hạ đồng dạng. Bọn họ đã từng theo thủy mà lưu giữ cao hướng thủy đức cho nên long bào nhan sắc là màu đen. Bề hạ trầm thái tử đã rời đi lưu cần ở bên cạnh nhẹ giọng hỏi. Lưu Triệt nhẹ gật đầu. Đại Minh hoàng triều đã bắt đầu thống ngự Nam vực, chúng ta Đại Hán đã chậm bọn họ một bước." Lưu Triệt nói ra. Lưu Cẩn vừa cười vừa nói, dựa theo bệ hạ nói, "Cái kia Trầm thái tử chẳng phải là muốn chậm rất nhiều?" Lưu Triệt trợn nhìn Lưu Cẩn liếc một chút, nói ra, "Ngươi chừng nào thì gặp qua Trầm Thương Sinh thua thiệt qua?" Lưu Cẩn nghe được Lưu Triệt nghe được lời này, nhất thời sững sờ. Chợt nhớ tới trầm thương sinh gần nửa đời Tựa hồ còn thật chưa từng ăn qua thua thiệt Sau đó Lưu Cẩn nói ra Lão ngô thấy thế nào Cái này trầm thái tử bước chân Đều không thể bắt kịp bệ hạ a." Lưu Triệt lắc đầu Nói ra Đến lúc đó ngươi sẽ biết sau đó Lưu Triệt nói ra Nhưng hoát phứ bệnh Hàn tín tới một chuyến cái này bắt vực Nên thiên hạ của chấm